Không sai, kia đổ vật nàng cũng không rõ ràng, bất quá nàng trí nhớ không xấu. Lúc ấy lâm tụng viễn bọn họ cho nàng giải thích, nàng còn nhớ rõ. Bất quá nhân mệnh quan thiên, mượn một chút. Hẳn là không phải cái gì quá chuyện khó khăn như đi. Quỷ thủ hổ phách sự tình liền rồi nói sau. Tô Bỉ Phương cho nàng cảnh cáo thoáng nhìn, chưa cho nàng cơ hội hỏi lại đi xuống. Quay đầu đối lâm tụng viễn nói, đại ca, nếu tới, ngươi muốn hay không đi gặp một lần mẫu thân. Cái kia quỷ thủ hồ phách ở bọn họ trong mắt thật là mượn đều không thể mượn quý trọng đồ vật. Tô Quân Thủy nhớ tới lần trước này hai người đối quỷ thủ hồ phách giải thích, lúc này mới phát giác chính mình khả năng nói sai lời nói đối với hai người cuối cùng một câu nàng cũng liền không có nghe rõ. Chương 82 Trung Quanh Thanh Tịnh làm Lâm Tụng Viên đi gặp Lâm Quân. Tô Quân Thủy không khỏi dùng khắc thường ánh mắt nhìn Tô Bỉ Phương liếc mắt một cái, hắn giống như phía trước cũng nói qua cùng loại nói. khen ngược giống cũng không sợ lâm tụng viễn nổi điên đem lâm quân giết bất quá lâm quân hiện tại ở căn cứ a nàng cũng không dám lánh cái này vừa thấy tinh thần liền không tốt lắm ra hỏa trở về tô quân thủy lặng lẽ cấp tô bị phương đưa mắt ra hiệu nhưng tô bị phương thoáng như không thấy tiếp tục nói nàng lâu như vậy không đi viện nghiên cứu ngươi cũng có mau 20 năm không nhìn thấy nàng đi nô no, nhưng nàng sợ thấy ta đi lâm tụng viễn ha ha cười tái nhợt trên mặt nhiều một chút đỏ ửng Làm sợ nàng cũng không tốt, ta thả rằng đi dọa dọa tô hành kia lao đông tây, hắn giống như gần nhất vẫn luôn trốn tránh nghiên cứu cái gì. Đối với lời này, tô bị phương đảo không tỏ ý kiến, vậy ngươi liền đi hù dọa tô hành đi, đừng hù chết, mâu thân không thân thủ lộng chết hắn sẽ không giải hận. Này hai người một đến một đi mà nói như thế nào hù dọa tô hành nói, nghe được tô quân thủy có điểm xuất ruột, sớm biết rằng quỷ thủ hổ phách là bảo mệnh đồ vật. Nàng cũng sẽ không dễ dàng đem hổ phách đưa cho Lâm Tụng Viễn. Miêu lại làm sao vậy? Tốt xấu còn có mệnh ở nhưng còn bây giờ thì sao? Tựa hồ là nhìn ra tô quân thủy nóng nội, Lâm Tụng Viễn tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nàng liếc mắt một cái. Hoẹn đi, ngươi cũng đừng lo lắng. Tị tơ tuy rằng toàn hảo không dễ dàng, nhưng là lấy hắn định lực, một chốc một lát sẽ không có việc gì. Lấy Lâm quân thực lực, khẳng định có thể phối ra giảm bất dược thể. Ngươi cũng đừng đánh quỷ thủ hổ phách chủ ý. Thứ này, chính là cho ngươi, ngươi cũng dùng không dậy nổi. Được, đừng cùng nàng nhiều lời, nàng sẽ không minh bạch. Tô bỉ mặt chữa điển sắc hoán lại đây, ho khan hai tiếng, nói, dù sao ngươi muốn chơi tùy ý, đừng ở chỗ này phụ cận quấy dối là được. Nếu không, hảo hảo hảo, đi đi, bệnh miêu, lần tới thấy ngươi thời điểm nhưng đừng biến thành chết miêu. Lâm tụng viễn đông nhiên có điểm nôn nóng. không khách khí mà đánh gây huynh để nói đổi tới các ngươi cũng đừng nói gặp qua ta thấy phụ cận tang thi lắc lư lại đây lâm tụng viễn không kiên nhẫn mà vây vây tay tang thi lập tức thay đổi cái phương hướng cuối cùng một chữ âm còn không co tiêu tán lâm tụng viễn người cũng đã không thấy tô quân thủy tự phụ tốc độ không thể so bất luận kẻ nào kém nhưng lại vẫn như cũ không nhìn thấy lâm tụng viễn là như thế nào biến mất không thấy nhớ tới vừa rồi lưới dao gió tô quân thủy nhữ mày chẳng lẽ Lâm Tụng Viễn cũng là phong hệ dị năng giả. Nàng như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy Tô Bị Phương, Tô Bị Phương trầm mặc trong chốc lát, mới nói, cái này ngươi cũng đừng quản, chuyện của hắn nhi, cùng ngươi nói không rõ, nếu ta không ở, lần tới ngươi liền cách hắn xa một chút, hắn ở địa phương ngươi né xa ba thước. Nói xong lại đổi thành một trương trào phúng mặt, ngươi là gan không nhỏ à, dám cùng hắn mượn đồ vật, mượn khác liền tính, vẫn là quỷ thủ hổ phách, Ngươi có phải hay không hối hận đem quỷ thủ hổ phách cho hắn? Còn gật đầu. Ta liền nói cho ngươi, thứ này ngươi giữ không nổi, ngươi nếu là không cho hắn, ngươi liền bỗng nhiên, thấy nơi xa chiều bên này lại đây bóng người, tô bị phương trầm mặc. Ninh đường. Tuy rằng ly thật sự xa, nhưng tô quân thủy vẫn là nhận ra cái kia bóng dáng. Đi thôi. Tô bị phương một xả tô quân thủy, chuyện này ai đều quản không được. Cái kêu kêu ninh đường nữ hải. Nói tỉ mỉ lên, thực lực cùng Tô quân thủy cũng kém không được quá nhiều, chính là chỉ bằng nàng có thể tìm được Lâm Tụng Viễn, liền tuyệt đối không phải người thường. Phải biết rằng, mỗi lần Lâm Tụng Viễn mất tích, liền hắn Tô Bỉ Phương đều tìm không thấy. nay vẫn là bọn họ đương mười mấy năm huynh đệ. Trở về lúc sau, cái gì đều đừng nói, ta tới nói. Tô Bỉ Phương dặn dò nàng một câu, xoay người đi rồi. Kỳ thật trở về lúc sau, sẽ hỏi kỹ. Phỏng trừng chỉ có Lâm Quân, muốn gạt cũng chính là gạt Lâm Quân. Tô Quân Thủy lắc đầu, đống nhiên nhớ tới Tô Bỉ Phương không cho vỏ cây đương Lâm Quân thực nghiệm thể sự tỉnh tới. Vỏ cây cũng là từ viện nghiên cứu chạy ra tới, đại khái. Trong cơ thể cũng có độc tố đi. Hắn là không nghĩ làm Lâm Quân phát giấc tới. Như vậy chúng độc lúc sau sẽ thế nào đâu. Tô Quân Thủy bỗng nhiên bưng kín miệng, nàng nhớ tới hồi căn cứ khi gặp gỡ thành mặt tăng thi. Nếu là như thế này tưởng nói, sự tình liền đều nói được thông. Nàng nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, Tô Bỉ Phương đã đi ra rất xa, hắn bóng dáng ở đầu mùa đông phong hết sức cô đơn. Nàng khẩn chạy hai bước, đuổi theo hắn. Làm sao vậy? Tô Bỉ Phương không quay đầu lại. Ngươi sẽ không tô quân thủy cũng không biết nên nói như thế nào, chính là đi ở phía trước người lại quay đầu. Nàng đẩy xe đạp đi được nóng nảy, một cái không dừng lại, thiếu chút nữa đụng phải. Tựa hồ xem đã hiểu nàng biểu tình, cũng tựa hồ không thấy hiểu, qua sau một lúc lâu, Tô Bỉ mới vừa rồi thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không. Chỉ cảm thấy trên tay nóng lên, Tô Bỉ phương theo nguồn nhiệt nhìn lại, lại là Tô quân thủy lôi kéo hắn tay, đôi mắt thường đỏ, phong rất đại, kỵ xe đạp trở về đi. Này xem như đồng tình sao. Hắn tưởng, loại cảm giác này, cùng bình thường đều không giống nhau. Bởi vì chưa từng có người như vậy không chút nào che giấu mà đồng tình quá hắn đi. Cũng đúng, đồng tình hắn, liền sẽ không đem hắn bó ở thực nghiệm trên đài. Đến nỗi lồng sắt các đồng bạn, mọi người đều giống nhau, lẫn nhau chi gian, trừ bỏ hoạn nạn chi tình, còn có điểm xem người khác cùng nhau xui xẻo, trong lòng không muốn người biết khoái ý, càng không sao cả đồng tình bất đồng tình. Vì thế hắn nói một câu bình thường dưới tình huống sẽ không nói nói, đi thôi, ta tái ngươi. Sau đó dẫn theo đối phương áo hủ tìm mũ, đem nàng đặt ở trên ghế sau. Cảm giác được gió thổi ở trên mặt, tô bị phương cũng không để ý, liên tiếp nghiền cán quá mấy cái chặn đường tăng thi, hắn đã lâu mà cảm thấy thú vị, trầm trọng tâm tình cũng thả lỏng một chút. Nếu hắn có thể bình thường mà lớn lên, có lẽ như vậy cảm giác hắn liền sẽ không xa lạ đi. Này đối những người khác tới nói, có lẽ là bình thường huynh muội hàng ngày, chính là đối hắn. Lại là khó được hàng xa xỉ. Nếu có thể vẫn luôn như vậy, còn muốn trơ mắt nhìn thế giới này đi hướng tận thế sao. Cái này ý niệm cùng nhau, hắn tựa hồ bị xúc động đáy lòng nơi nào đó, trên mặt biểu tình cũng dần dần hóa khai. Cảm ơn ngươi. Hoẹn đi. Ngày thường nghe nhiều tô bị phương lời nói lạnh nhạt, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một mặt. Tô quân thủy nghĩ không ra hình dung từ tới hình dung. Ôn nhu, Yêu thương. Cảm tính. tựa hồ sở hữu từ dùng để hình dung người này đều thiếu một chút cái gì tuy rằng hắn như vậy tiêu ngạo nhìn qua lại lạnh nhạt uy hiếp nàng đều uy hiếp vài lần nhưng lúc này hắn lại vẫn như cũ thế nàng che phong không thể làm hắn đã chết đây là tô quân thủy trong lòng giờ phút này nhất rõ ràng ý niệm tuy rằng không có phong hệ dị năng nhưng tô bị phương tốc độ chút nào không thể so tô quân thủy chậm đến căn cứ bất quá là nháy mắt sự tình Hôm nay Tô Quân Thủy là cùng nghiêm thuần điều ban đi đưa ninh đường, người quen đều đi ra nhiệm vụ, nàng liền có vẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng không nghĩ tới, thiên chính là xem không được nàng nhàn rỗi, mới vừa tiến căn cứ, nàng nên diện liền gặp phải Doan Bắc Hải. Tô Quân Thủy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Muốn nói cái này Doan Bắc Hải, muốn thực lực có thực lực, muốn mặt có mặt, chính là toàn căn cứ nhân tâm trung nhất không được hoan nên tiền tâm danh, khẳng định có hắn một cái. Doan Bác Hải hiển nhiên cũng thấy Tô Quân Thủy, dặn dò bên người người hai câu, cười đã đi tới cùng hai người chào hỏi, Tô Tiểu Thư, cùng ca ca ngươi vừa trở về. Đúng vậy. Tô Quân Thủy có lệ một câu. Bọn họ còn xem như người quen, tốt xấu đương quá trong chốc lát đồng bạn, cũng cùng nhau nên quá vài lần địch. Tô Quân Thủy không cần thiết cũng không nghĩ đắc tội hắn, đặc biệt hắn còn có cái ca ca kêu Doan Đông Đình, cùng ôn liên vẫn duy trì hữu hảo trở lên quan hệ. Vậy thật tốt quá. Doan bắc Hải tươi cười lớn hơn nữa, là cái dạng này, chúng ta vừa mới được đến ta mội mội tin tức, ta ca nơi đó chính bội vàng, ta liền tưởng thấu vài người cùng đi nhìn xem, ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Tô quân thủy hướng hắn phía sau thoáng nhìn, tính mặt trên xe tải người, hơn nữa Doan bắc Hải, tổng cộng bốn cái. Ở trong căn cứ, ra vào đều có quy định, tỉ như, nếu như đi trăm mét ở ngoài địa phương, như vậy cần thiết muốn tổ đội. nếu lại hướng đi xa tia tiểu đội nhân số liền không thể thiếu với năm cái bất quá quy định là chết người là sống nếu là bản nhân có mặt mũi hoặc là có thể làm trông cửa tiểu ca vớt điểm khoản thu nhập thêm như vậy hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bất quá lấy doan bắc hải tính tình đương nhiên tuyệt đối sẽ không đi trông cửa tiểu ca nơi đó soát mặt đi hủy đi chính mình ca ca đài nói thực ra hắn điểm này vẫn là rất là người thưởng thức vậy bán doan ra huynh đệ một cái nhân tình xem nàng biểu tình có điểm buông lỏng doan bác hải càng thêm nhiệt tình coi như khi giúp chúng ta thấu cá nhân số tới rồi lúc sau ngươi cũng có thể tự do hoạt động không hướng đi xa là được nếu là lúc này tìm được rồi ta muội muội chính là chúng ta huynh muội ba cái đại ân nhân chúng ta đây liền đi thôi tô Bỉ phương trước thế nàng gật đầu dù sao hôm nay chúng ta cũng không có gì muốn vội hắn đều mở miệng Thô quân thủy đương nhiên không thể hủy đi hắn đài Ngậy. hảo hảo ta doãn bắc hải trước cảm ơn hai vị vốn định mời muội muội lại mang đến ca ca đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu hắn người này sẽ không cự tuyệt người khác còn phải nói lời cảm tạ nhưng trong lòng lại nhịn không được tự dễ ước bất quá tốt xấu hắn đội ngũ nhân số là thấu đủ rồi chín tòa mini bus hơn nữa bọn họ hai cái địa phương còn thực rộng thùng thình Tô Quân Thủy chú ý một chút, trên xe mấy người đều là lôi Đỉnh hiệp hội thực lực giống nhau. Xem ra Doãn Bắc Hải nói được không sai, Tinh Anh đều đi chấp hành nhiệm vụ, liền dư lại như vậy mấy cái tiểu binh, liền một cái tiểu đội đều gom không đủ. Trong căn cứ ai không biết lôi Đỉnh hiệp hội là nổi danh liều mạng hiệp hội. Tuy rằng danh dự hội trưởng là căn cứ đại ca, nói ra đi rất nhiều, chính là bên trong nhiệm vụ, cũng nhiều đến làm người hộp máu. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn hồng liên hiệp hội, cùng mới phát tương lai hiệp hội. Hơn nữa hội trưởng cùng phó hội trưởng một cái lôi công một cái đường tăng, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng chú ngữ, làm cho bọn họ liền cáo mượn oai hùn chuyện này cũng chưa cơ hội làm. Tô quân thủy cười thầm, không biết này nhóm người có hay không hối hận gia nhập lôi đình hiệp hội. Trên xe trừ bỏ tô bị phương cùng nàng, liền không ai có thể sử dụng cùng loại thuẫn kỹ năng, doan bác hải nhưng thật ra có băng giáp. chính là băng giáp dùng một chút, này xe cũng đừng tưởng khai đi rồi. Phong Thuẫn không thể so cái khác, muốn tiêu hao dị năng so lưới dao gió nhiều quá nhiều, thời gian dài sử dụng dị năng dễ dàng tiêu hao quá mức, không ai hỏi bảo hộ Thuẫn sự, nàng cũng không nhiều lời. dọc theo đường đi không ngừng có tang thi dương nhanh múa vớt mà phát lại đây. Tô Quân Thủy xem Doãn Bắc Hải không ngừng ném hỏa cầu băng đi ra ngoài, ngẫu nhiên cũng dùng ra cái lưới dao gió trợ hứng. tới rồi. rốt cuộc. Lái xe mặt đen tiểu ca mặt vô biểu tình mà tuyên bố. Doãn Bác Hải làm hắn đem xe thu được trong không gian, sau đó nhắm ngay tàng thi đàn thả một phen hỏa. Trung quanh thanh tịnh, tô quân thủy đứng ở tô bỉ phương bên người, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. mươi 83 lọ lì kéo đông gòn. Trung quanh rách nát bất ham, còn là có thể từ trên nhà cao tầng tự bài, nhìn ra đây là thành phố kế bên mỗi nhị lưu cao trung. Bởi vì thật lâu không ai xử lý. Trong trường học lộ ra thổ địa phương đều dài quá cao cao cỏ hoang, trải qua gió lạnh một đông lạnh, lại trở nên khô vàng khó coi, có vẻ cả tòa trường học thập phần hoang vắng tiêu điều. Nguyên bản màu xám trăng khu dạy học, cũng là trước mắt vết thương. Sân thể dục thượng, khu dạy học, nơi nơi đều có thể thấy lung lay ra hỏa nhóm. Nếu tin tức đáng tin cậy nói, ta muội muội liền ở gần đây. Doan bác hải thấy mọi người đều xuống xe, cấp lôi đình hiệp hội ba người an bài nhiệm vụ. Liên đối tô quân thủy bọn họ nói, nếu các ngươi nguyện ý hỗ trợ đương nhiên tốt nhất, đương nhiên, không hỗ trợ cũng không quan hệ, hai người các ngươi có thể ở phụ cận đi một chút, nhiệm vụ lần này là ta gỗ thịt phê, đánh tới nhiều ít đồ vật, đều về các ngươi chính mình, bất quá nếu nhìn thấy người sống sót, vẫn là nói cho ta một tiếng. Điều kiện này xem như thực hậu đãi, tô quân thủy tự nhiên đáp ứng, dù sao liền ở gần đây đi dạo, tìm người cũng chính là thuận tiện. xem bọn họ đáp ứng rồi doan bác hải chạy nhanh đi tìm chính mình đồng đội hiện tại tang thi càng ngày càng lợi hại dị năng tang thi không đề cập tới liền bình thường tăng thi cường độ cùng lực lượng cũng so với phía trước bay lên một cái cấp ở lần này hắn đồng đội thực lực tương đương bình thường tuy rằng phân phối nhiệm vụ chính là bọn họ vừa đi doan bác hải lại không yên tâm đem ba người triệu đến cùng nhau trước hướng nhà ăn đi liền hắn này còn tìm muội mỗi đâu Bọn họ bốn người cùng nhau hành động, đến tìm được khi nào. Hung chi này tìm chính là sẽ động sẽ chạy đại người sống. Tô Quân Thủy không biết nên nói cái gì hảo. Vừa chuyển đầu, Tô Bỉ Phương đã hướng khu dạy học Phương hướng đi. Tô Quân Thủy chạy nhanh đuổi kịp. Lại nói tiếp, cùng đi tơ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là ở khu dạy học. Có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ bị nhốt ở viện nghiên cứu, tiếp xúc không đến ngoại giới, cho nên hâm mộ bình thường hài tử có thể tiến trường học đọc sách đi. Khu dạy học có người. Nhưng không chờ tô quân thủy tại nội tâm đồng tình xong, tô bị phương liền mở miệng, nói, vài người, đi mở miệng đi. Hảo! Tô quân thủy xấu hổ, may mắn nàng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, chưa nói ra tới. Lầu ba bên trái cái thứ hai phòng, đi thôi. Đừng nghĩ vô dụng. Cuối cùng một câu thanh âm cực thấp, lại chính chạm được tô quân thủy trong lòng, trên mặt soát địa hồng thành một mảnh. Chờ trên mặt nhiệt độ dần dần rút đi. Nàng mới ngẩng đầu, lại chỉ thấy được tô bị phương cái gái. Tinh thần hệ dị năng, cũng không phải thuật độc tâm đi. Tô quân thủy an ủi chính mình, có thể là nàng nghĩ đến nhiều. Bất quá hắn tìm người bản lĩnh, cũng có thể so với gia đa. Mười tháng mặt cao trung khu dạy học, hàng hiên lại âm lại lãnh. Trường học sao, tổng hội có điểm truyền thuyết ở bên trong, đại sảnh vốn là ngược sáng, không bật đèn thời điểm, cho dù là ban ngày, cũng không phải thực sáng ngời. Tô Quân Thủy giơ tay giải quyết mấy cái thấu đi lên du đắng giả, đạt được cá tinh hoạch số cái. Tô Bỉ Phương tắc nhìn nàng động thủ, cũng không có ra tay ý tứ. Hai người tốc độ đều mau, chỉ chốc lát sau liền đến Tô Bỉ Phương nói phòng. Phòng học thẻ bài đã bị xóa sạch một nửa, mơ hồ có thể phân biệt ra, chỉ có ba năm hai chữ. Thấy Tô Bỉ Phương triệu nàng đưa mắt ra hiệu, Tô Quân Thủy liền căng ra đầu tiến lên đẩy cửa, đồng thời chuẩn bị tốt thời khắc buộc phát ra phong thuẫn đòn đánh. quả nhiên mới vừa đẩy cửa ra một cái côn sắt liền hướng tới nàng đỉnh đầu đánh hạ tới ngay sau đó là băng cùng tuyết cầu tam trọng công kích từ ba cái bất đồng góc độ đánh lại đây may mắn tô quân thủy phản ứng mau dùng ra phong thuẫn lúc này mới tránh được một kiếp chúng ta là người thấy rõ ràng lại đánh tô quân thủy tiến lên một bước bắt được huy côn sắt người nọ thủ đoạn nàng hiện tại dị năng tứ cấp sức lực cũng so với phía trước lớn rất nhiều như vậy tùy tay một chảo Đối phương liền phảng phất bị sắt thép bó trụ giống nhau, tránh thoát không khai. Ai u, ai u, đau, chúng ta cũng là người. Người nọ lập tức mang theo tiếng khóc kêu đau, cư nhiên vẫn là hóa âm. Thanh âm này, giống như có điểm quen thuộc. Là ngươi. Thấy rõ người nọ mặt, tô quân thủy trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, vội vàng đem người nọ thủ đoạn vông ra. Đã có thể ở thời điểm này, vừa rồi tuyết cầu lại chiều tô quân thủy trên người tiếp đón lại đây. Đừng, tiểu đông, không phải địch nhân. Hoa hoa âm chạy nhanh ngăn cản, lại có điểm chậm, tuyết cầu đã thu không trở lại. Bất quá tô quân thủy đương nhiên không sợ, một cái thủy cầu liền đem tuyết cầu hòa tan, sau đó kinh ngạc mà nhìn một đóa to lớn đông, đem lấy gậy sắt người hộ ở phía sau, còn đối nàng trợn mắt giận nhìn. Nay đại khái lại là một con bị cải tạo động vật đi. Xem kia trường lỗ thai, hẳn là con thỏ không sai. Chỉ là hiện tại nó tạo hình rất giống một cục đông đường, thấy nó nỗ lực nâng lên trước chân, đem người hộ ở phía sau. Tô quân thủy không tự chủ được mà nhớ tới lưu tại trong căn cứ nào đó ra hỏa, khoe miệng chịu chiều, chiều Tô bị Phương nhìn lại. Tô Bỉ Phương gật gật đầu, đi lên trước tới cùng nàng cũng tề đứng lại. Cục đông kia đường thấy Tô Bỉ Phương thời điểm, không tự chủ được mà muốn rụt về phía sau. Thiều đông nói, người này, thực khủng bố a. thấy tô bị phương nhìn qua hoa hoa âm chỉ vào hắn ngón tay run rẩy một chút lại rụt trở về tô quân thủy các ngươi doãn minh châu này hình như là một hồi hiểu lầm tô quân thủy căng ra đầu tiến lên giải thích nói đây là ta ca chúng ta là tới tìm người không nghĩ tới gặp được các ngươi trước mặt cái này lò lì thân cao hoa hoa âm chính là nàng bạn cùng phòng doãn minh châu đúng rồi doãn minh châu Nàng như thế nào liền không nghĩ tới? Doãn Minh Châu, ngươi có ca ca sao? Nên sẽ không như vậy xảo đi. Còi à, ta có hai ca ca, một cái đông đình một cái bắc hải, bất quá nhị ca tựa như cái tỷ tỷ. Thô con thủy, các ngươi là tìm ai? Nên sẽ không như vậy hảo, tìm chúng ta đi. Thấy cảnh báo giải trừ, Doãn Minh Châu kéo kẹo đông gòn một phen, sau đó tùy tiện mà ngồi trên mặt đất, được, tiểu đông, đây là người quen. đừng nghi thần nghi quỷ. Lại đối tô quân thủy nói, may mắn gặp được người, nếu không, ta đã bị nàng liên lụy đã chết. Ai? Như thế nào đổ? Tô quân thủy theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy thế xỉu trên mặt đất quý lam. Nếu đều là nhận thức, kia còn đánh cái gì? Trước cứu người đi. Tô quân thủy dăm ba câu đem chính mình ý đồ đến thuyết minh, sau đó cùng doãn minh châu cùng nhau đem quý lam đỡ tới rồi ghế trên. Quý lam trên mặt mang theo chảy ra. lại là vết thương cũ trên người quần áo vẫn là nàng đưa kia một kiện lúc này cũng rách mướt xuyên thấu qua quần áo tổn hại chỗ mơ hồ có thể thấy trên người nàng miệng vết thương những cái đó miệng vết thương có đến từ vũ khí sắc bén có lại đến từ dị năng tóm lại nàng là mình đầy thương tích đem tô bị phương thỉnh đi ra ngoài đóng cửa lại tô quân thủy bất chấp hỏi quá nhiều trước giúp quý lam băng bó khởi miệng vết thương tới những cái đó miệng vết thương quá nhiều Có không trải qua xử lý, đều phải sinh ngủ nếu mặc kệ Quý Lam, lấy nàng hiện tại nhiệt độ cơ thể, phòng trưng bất tử cũng sẽ đốt thành cái ngu ngốc. Cũng may tô quân thủy là thủy hệ dị năng, nước trong còn đủ, chỉ là lần này ra tới cấp, không mang cái gì dược, nói dối đi tìm tô bị phương thương lượng, ra cửa từ trong không gian lấy sạch sẽ quần áo cùng khẩn cấp dược ra tới. Cùng doãn Minh Châu trước giúp Quý Lam rửa sạch quá, thượng dược băng bó, quần áo cũng đổi quá đổi mới hoàn toàn. nàng lúc này mới có tâm tư dò hỏi Doãn Minh Châu, hai người các ngươi là như thế nào gặp gỡ? Không phải nói mà thế trước ngươi ở nhà sao? Còn có đây là một lóng tay cửa sổ phơi nắng kẹo đông gòn. Đừng nói nữa, bệnh gì a, Tà Trang. Doãn Minh Châu một chút cũng chưa ngượng ngùng, ta không phải nhận thức cái vong hữu sao? Hắn là này thành phố đại học khai giảng trước tưởng ước ta đi ra ngoài thấy một mặt, bọn họ đại học khai giảng so với chúng ta vãn. Ta liền trước hết mời cái nghỉ bệnh. kia người khác đâu. Người cũng thật hành. Tô Quân Thủy lắc đầu. Cái này doãn Minh Châu nhìn Nguyễn Manh. Chính là từ trước đến nay so với ai khác đều có chủ ý. Vậy ngươi như thế nào không quay về tìm ca ca ngươi nhóm? doãn Minh Châu không nói chuyện. Nhưng xác mặt lại thay đổi. Giống như có chuyện gì không muốn nhắc tới. Vậy ngươi lại như thế nào gặp gỡ Quý Lam? Các ngươi như thế nào ở cái này cao trung? Nếu nàng không nghĩ nói. Tô quân thủy cũng không tiếp tục truy vấn. Vốn dĩ ta là cùng hắn tổ đội, chính là ta dị năng thực vô dụng, cho nên có thiên đi ra ngoài tìm vật tư thời điểm, hắn ném xuống ta chính mình chạy. Cũng không thể trách hắn đi. Đã có thể ở tô quân thủy cho rằng nàng sẽ không nói thời điểm. Doãn Minh Châu lại đã mở miệng, may mắn gặp tiểu đông, là tiểu đông cứu ta, tiểu đông là tuyết dị năng giả, nếu không phải nó, ta đã sớm đã chết. Sau đó hai chúng ta liền ở gần đây tìm ăn. Tưởng tích cốc đủ rồi lương khô liền về nhà, nhưng không nghĩ tới ở trên đường gặp Quý Lam, nàng ở tìm nàng bạn trai. Ta vừa lúc cũng không biết ca, ca ta bọn họ đi đâu, liền đi theo Quý Lam một đường. Chúng ta vẫn luôn ở gần đây chuyển động, hôm trước chúng ta phân công nhau hành động, hiệp thời điểm. Quý Lam thật cao hứng, nói là tìm được rồi, ngày hôm qua thiên cũng chưa lượng liền chính mình đi ra ngoài, kết quả trở về cứ như vậy, nàng giống như thương tới rồi yết hầu, nói không ra lời đều. Tay phải cũng bị thương, nhưng không. Nàng biết hầu thượng thanh một khối, hữu cánh tay cũng bị thương rất lợi hại, trên người tất cả đều là thương. Phòng trưng nàng vốn dĩ chính là đĩnh một hơi, chỉ có thể phát ra cuối cùng một kích, cho nên vừa rồi phát ra băng lúc sau, mới tiêu hao quá mức té xỉu. Người ca nghe người ta nói ở gần đây gặp qua ngươi, hôm nay mang chúng ta tìm tới. Đại khái hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, chính là Quý Lam bị thương cùng địch lưu bọn họ sự tình. Doãn Minh Châu cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ chỉ có thể chờ Quý Lam tỉnh lại nói, như vậy đi, chúng ta trước đem Quý Lam mang về căn cứ dưỡng bệnh, chuyện khác, chờ nàng thương dưỡng hảo lại nói. Nói, khiến cho Doãn Minh Châu đem Quý Lam cố định ở nàng trên lưng. Tuy rằng cấp Quý Lam đã làm khẩn cấp xử lý, nhưng là nàng thương quá nặng, vẫn là phải về căn cứ tìm bác sĩ nhìn một cái mới hảo. Doãn Minh Châu cũng không dị nghị. Lập tức Tiểu Đông mở đường. Tô Bị Phương ở phía sau, trung gian là Doãn Minh Châu cùng con quý lam Tô Quân Thủy. Tới chính là ta đại ca vẫn là ta nhị ca. Doãn Minh Châu vừa đi vừa hỏi, là ngươi nhị ca. Nhớ tới Doãn Minh Châu đối Doãn Bắc Hải lợi bình, Tô Quân Thủy cố nén không cười, nghiêm trang mà trả lời. Doãn Minh Châu suy sụp hạ mặt tới, liền biết ta đại ca đệ nhất vị vĩnh viễn là chính sự. Bọn họ từ tìm người đến thượng dược, lại đến bây giờ xuống dưới. Tổng cộng còn không đến một giờ thời gian, bọn họ lại ở trống trải chỗ đợi trong chốc lát, Doan Bác Hải vẫn như cũ không dẫn người trở về. Tô Quân Thủy có điểm sốt ruột, vốn dĩ không phải ước hảo một giờ trao đổi một lần tin tức sao. Doan Bác Hải phỏng trừng coi như hai người bọn họ là góp đủ số, hiện tại mặt khác bốn cái đều ở một khối, đương nhiên không cần trao đổi tin tức. Đám kia mâu đầu, nên sẽ không tìm không thấy người liền vẫn luôn tìm đi xuống đi. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy là có thể tìm được chính chủ, nghĩ nghĩ, đem người giao cho Doãn Minh Châu, người trước nhìn Quý Lam, ta đi tìm xem người ca. Sau đó, nàng đem mong đợi ánh mắt, chăm chú vào sống gia đa trên người. Chương 84 nhân vật đến đông đủ. Sống gia đa bị nàng xem đến có điểm không được tự nhiên, mặt hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, tránh đi tô quân thủy tầm mắt, người hướng phía sau kia đống lâu tìm, người đều ở một tầng. Tô quân thủy hướng tới hắn chỉ phương hướng xem, nhìn ra kia hẳn là này sở cao trung phòng ngủ lâu. Cảm ơn kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới thật sự có thể được đến chuẩn xác đáp án, nói lời cảm tạ nói không tự chủ được mà theo bên miệng chạy tới, sau đó tô bị phương sắc mặt liền lại cổ quái vài phần. Đem quý lam giao cho Doãn Minh Châu, tô quân thủy đối vài người nói, ta đi trước kêu người, làm cho bọn họ lái xe lại đây, quý lam toàn thân là thường, thiếu hoạt động tương đối hảo. Doãn Minh Châu tự nhiên đồng ý, Tô Bỉ Phương cũng gật đầu. Tô Quân Thủy vốn dĩ cảm thấy hắn sẽ không theo lại đây, nhưng nàng hướng phòng ngủ lâu chạy thời điểm, lại phát hiện Tô Bỉ Phương cũng theo ở phía sau. Ta nếu là cùng các nàng ở nơi đó chờ, kia con thỏ liền phải bị hù chết. Thấy Tô Quân Thủy quay đầu lại xem hắn, hắn theo bản năng mà giải thích một câu. Những lời này tào điểm lực nhiều, bất quá cái này để tài lại không có thể tiếp tục đi xuống. Mới vừa bước vào phòng ngủ lâu đại môn, tô quân thủy chính là ngẩn ra. Không ngừng doãn Bắc Hải cùng hắn ba cái thủ hạ, nghiêm thuần hiệp hội thành viên, trừ bỏ nàng chính mình, tam nam một nữ, đều ở chỗ này. Này tam nam một nữ, đương nhiên cũng bao gồm địch lư. doãn Bắc Hải thủ hạ, có một cái bị thương cánh tay, bị người bên cạnh che chở, lúc này đang đứng ở doãn Bắc Hải phía sau, cùng mưa xuân hiệp hội người rằng co, trừ bỏ bị thương cánh tay. Mặt khác ba người cũng đều bị vết thương nhẹ. Mà mưa xuân hiệp hội cũng hảo không đến nào đi, đã không có nghiêm thuần. Bọn họ khuyết thiếu chủ chiến đấu lực, trên người cũng đều mang theo thương. Trong đó miệng vết thương cũng có tân có cũ. Vết thương cũ chắc là đối phó Quý Lam thời điểm lưu lại. Bất quá so sánh với Quý Lam trọng thương hôn mê, những người này rõ ràng đều chỉ là vết thương nhẹ. Tô quân thủy ánh mắt dừng ở địch lư trên người. Làm cốt chuyện sớm biết rằng kịch thấu đảng, nàng đương nhiên biết. Địch lưu có che giấu dị năng, phản phệ. Tuy rằng cũng không thể vận dụng công kích kỹ năng, chính là địch nhân càng cường, hắn liền càng cường, loại này ở mặt thế quả thực là một cái bụt tồn tại. Liên bởi vì địch lưu có phản phệ dị năng, cho nên tuyệt đại đa số người đều không làm gì được hắn, thẳng đến lý hử lại lần nữa xuất hiện, dùng ra ám hệ dị năng thời điểm, hắn mới có lần đầu tiên bại tích. Nguyên lai like bọn họ cũng giấu ở này tòa cao trung. Tô Tiểu Thư Ngươi đã đến rồi, mau mang tiểu tuyển bọn họ đi trước. Doãn Bắc Hải thấy tô quân thủy, tức khắc tinh thần rung lên, sau đó nhịn không được lại bổi thêm một câu, ngươi tìm được ta mội mội sao. Muốn nói Doãn Bắc Hải là cái thật tốt người, bất quá có đôi khi cùng hắn tổ đội, cũng là kiện làm người đau đầu chuyện này, ngươi yên tâm đi, ta tìm được Doãn Minh Châu, nàng hiện tại thực an toàn. Các ngươi đây là... Chẳng lẽ không nên trước giải thích một chút hiện tại loại này quỷ dị tình huống sao? Ít nói nhảm, các ngươi có ăn uống dùng, đều cho ta giao ra đây, nếu không, liền đem mệnh lưu lại." Một cái táo bạo thanh âm vang lên, Tô Quân Thủy xem người nọ diện mạo, đúng là Nghiêm thuần đệ đệ. Gương mặt này, nàng đã ở Nghiêm thuần bên người mang theo ảnh chụp gặp qua vô số lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nghiêm Nhị cũng cảm thấy Tô Quân Thủy bọn họ có điểm quen mặt, chính là một chốc nghĩ không ra. Mã tam trầm mặc không nói, trong tay ra hỏa lại nắm chặt đến gắt gao, trên mặt cũng là một bộ uy hiếp bộ dáng. Tiểu ngũ co rúm lại ở phía sau, vẻ mặt kinh sợ, pha giống một cây cải thìa. Đến nôi địch lư, hắn gặp qua tô quân thủy vài lần, cho nên sắc mặt cũng nhất phức tạp. Ngươi chính là nghiêm thuần đệ đệ đi. Tô quân thủy tuy rằng không quen nhìn này nhóm người, chính là xem ở nghiêm thuần phân thượng, nàng vẫn là tấn trách mà để ra cái tỉnh, nàng tìm các ngươi tìm thật lâu. Nơi này người nhiều miệng tạp, này đàn món lòng chết không đủ tích, nhưng giết liền tương đương với cùng nghiêm thuần kết chết thủ. Vẫn là làm nghiêm thuần quản thúc bọn họ đi. Hy vọng ở Hồng Liên Hiệp hội tôi luyện hơn một tháng nghiêm thuần, có thể đem này mấy cái con khỉ quậy còn được. Hùng chi tới rồi đệ nhất căn cứ, liền tính nghiêm thuần quản không được, doan đông đình cũng có thể giúp nàng hạ cái này tàn nhẫn tay. Nghe được tô quân thủy nhắc tới nghiêm thuần tên, mưa xuân hiệp hội người rõ ràng ngốc, biểu tình tập thể động lại 3 phút. ngay sau đó chính là mừng như điên cái thứ nhất mở miệng lại là mã tam đại tỷ không chết đại tỷ hiện tại người ở đâu ngày thường nhất nột với lời nói hắn hiện tại phản ứng tốc độ lại so với ai đều mau tỷ của ta ở đâu đâu người nói a nghiêm nhị liền cao hứng lên đều cực có người đặc sắc xoa xoa tay bàn tay bang mà một phách dọa tiểu ngũ nhảy dự tiểu ngũ không nói chuyện khá vậy có thể nhìn ra nàng vui sướng nàng là không gian dị năng giả vốn dĩ lực công kích liền không cường hơn nữa đánh tới á tinh hoạch đều bị nghiêm nhị bọn họ đoạt đi rồi đến nay cũng chỉ có thể đảm nhiệm kho hàng trách nhiệm hơn nữa ở nghiêm thuần mất tích lúc sau nàng kho hàng cũng mười ngày có cửu thiên là trống không nàng ở toàn bộ trong đội ngũ hoàn toàn chính là bị khi dễ một cái phía trước nghiêm thuần che chở kia mấy cái còn không dám càng rỡ dỡ hiện tại chỉ có địch lưu trên mặt hắn tuy rằng cũng có tươi cười Thoạt nhìn lại không phải như vậy xuất phát từ chân tâm. Hắn hiện tại nghiễm nhiên là cái này bốn người tiểu đội ẩn hình lão đại. Tuy rằng hắn phía trước cũng cảm thấy này ba người không đáng tổ đội. Chính là khoảng thời gian trước quý lam đuổi giết làm hắn thay đổi cái nhìn. Ở mặt thế, thêm một cái người, liền nhiều một phần trợ lực ca vốn đang tưởng thoát đội chậm rãi đi tìm tô liêu tâm. Chính là hiện tại, hắn bắt đầu động đem mấy người này hợp nhất ý niệm. Liền ở ngay lúc này, nói cho hắn nghiêm thuần kỳ thật không chết. hắn có thể cao hứng mới có quỷ. Nhưng hắn cũng không dám làm vài người nhìn ra khác thường tới, chỉ bày ra một bộ cao tư thái, hỏi Tô Quân Thủy, ngươi nói ngươi nhận thức đại tỷ, ai biết ngươi có phải hay không gạt người. Lời này như là cấp hưng phấn mấy người đón đầu tới thượng một chậu nước lạnh, mấy đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn chầm chầm Tô Quân Thủy. Mã Tam lắc lắc trong tay ra hỏa, tích tự như kim, nói thật. Đối. Các ngươi tin hay không thủy thích? Hiện tại nghiêm thuần tỷ liền ở đệ nhất căn cứ, vì tìm các ngươi, nàng hận không thể mỗi ngày đều tổ đội chiều xa nhất địa phương đi. Tìm một tháng không tìm được, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tới cách vách thị, một chút đều không nghĩ tìm nàng. Tô quân thủy cùng địch lư ánh mắt, ở không trung tương nộ, các ngươi vốn dĩ không phải cũng phải đi đệ nhất căn cứ sao. Vài người tức khắc trầm mặt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ngày đó bị kỳ quái nham hệ tang thi đuổi theo. Bọn họ chạy trốn đã quên phương hướng, bọn họ vốn di chính là nghiêm thuần không ở liền sẽ gặp rắc rối, sau lại lại gặp cái kia đối địch lừ theo đuổi không bỏ bà điên. Cái kia bà điên tuy rằng điên điên khùng khùng, chính là nàng không muốn sống lên, cũng hoàn toàn không dễ đối phó. Nàng là không muốn sống nữa, nhưng bọn họ không thể lấy mệnh đi đua a nàng một người còn hảo, nhưng nàng tóc còn có thể bỏ ra xa tới. Một phương truy một phương trốn, trốn liền hoảng không chọn lộ. Chờ đến bọn họ tỉnh quá thần tới thời điểm, đã tới rồi này tòa trong trường học. Trốn không thể trốn, cho nên lần này, vài người cũng đều lấy ra liều mạng tư thái, tiểu thắng một ván. Tuy rằng cuối cùng người vẫn là đào tẩu. Vài người ngâm lại chính mình này hơn một tháng quang vinh sự tích, đều mặc, trong miệng không nói, khá vậy có điểm đoán địch lừa gây hỏa thượng thân, làm đại gia cùng nhau tao đương. Đều tưởng nhanh lên nhìn thấy nghiêm thuần, cần phải hòa giải tô quân thủy cùng nhau đi. này mấy cái còn có điểm xuống đại không được huống chi đối tô quân thủy nói bọn họ cũng đều là bán tín bán nghi nàng cùng cái kêu bà điên nhận thức đại gia nhưng đừng tin nàng địch lư thấy vài người biểu tình buông lỏng có muốn đi gặp nghiêm thuần ý tứ âm thầm xuất ruột lại làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nàng cùng cái kêu bà điên là một đám tô quân thủy ngươi dám nói ngươi không quen biết quý lam sao ta có nhận thức hay không quý lam cùng ta biết nghiêm thuần ở nơi nào có quan hệ gì sao? kia mấy cái thương quý Lam, khả năng vẫn là xuất phát từ tự bảo vệ mình, nhưng cái này địch lư, đối còn không có chia tay bạn gái là có thể hạ sát thủ, ý đồ đáng chết. Tô quân thủy cảm thấy nàng thực hẳn là đem người này lặng lẽ bắt lại, giao cho lâm quân đường vật thí nghiệm. Đương nhiên là có quan hệ, ai biết ngươi có phải hay không cùng nàng một đám, muốn hại chúng ta. Địch lư nghiêm trang mà cưỡng từ đoạt lý. Quý Lam ở trường học như vậy nổi danh, Nhận thức quý lam người không có một vạn cũng có tám nghìn, chẳng lẽ mỗi người đều là quý lam đồng lõa? Tô quân thủy lắc đầu, xoay người liền đi, nghiêm thuần chuyện này ta và các ngươi nói, liền tính lúc sau nàng hỏi ta, lời này ta cũng là đưa tới. Đến nỗi tin hay không, liền từ các ngươi đi. Tô quân thủy đi được rất chậm, để lại thời gian làm mưa xuân hiệp hội người hai mặt nhìn nhau, nàng ở trong lòng mặc nghiệm, đi đến thứ năm bước thời điểm, mã tam ngăn cản nàng, ta tin ngươi. Doan Bắc Hải lúc này cũng nhớ tới Hồng Liên Hiệp hội Nghiêm Thuần, đúng vậy, ta cũng nghĩ tới, ta bắt người cách đảm bảo, Tô Tiểu Thư chưa nói dối, Hồng Liên Hiệp hội là có như vậy một cái trên danh nghĩa, tiêu Nghiêm Thuần, hơn 20 tuổi, vẫn luôn nói muốn tìm đệ đệ. Hắn đem Nghiêm Thuần bề ngoài hình dung một lần, mưa xuân Hiệp hội người lúc này mới toàn tin. Mã Tam cùng Doan Bắc Hải bọn họ xin lỗi, cũng biểu đạt bọn họ phải làm một chuỗi cái đuôi nhỏ cùng trở về tìm người tâm nguyện. Doan Bắc Hải luôn luôn rộng lượng, vừa nghe chính bọn họ có xe, cũng không dùng để mini bật thượng tế, càng không có gì không đáp ứng. Nhưng thật ra lôi đình hiệp hội ba cái hội viên, mặt có điểm hắc. An đánh không ngại liền tính, nếu không bọn họ cũng phản giết không được. Còn muốn xưng huynh gọi để mà đem người mang về, bọn họ cũng không phải là Doan Bắc Hải, không như vậy rộng lớn rộng rãi trí tuệ. Nhân gia Hồng Liên Hiệp hội cũng chưa nói muốn tự mình dẫn người trở về. cũng liền bọn họ phó hội trưởng lạm hảo tâm. bên kia doãn bắc hải đang ở vì lần này biến chiến tranh thành tơ lửa mà vui sướng phi thường. nghe xong tô quân thủy thuyết minh tình huống, lập tức làm mặt đen tiểu ca chuẩn bị xe đi tiếp người bệnh cùng muội muội. bị thương cánh tay đúng là mặt đen tiểu ca, hắn lúc này là đương không thành tài xế. đem mỹ bật từ không gian chung làm ra tới, đem người điều khiển vị trí nhường cho một cái vóc dáng nhỏ nam nhân, chính mình hắc mặt hướng phía sau ngồi. Huynh muội gặp mặt, vốn dĩ hẳn là tràn ngập vui mừng, chính là bởi vì có cái trọng thương họa, doãn ra huynh muội cũng không nhiều hàn huyên, một cái đỡ một cái ôm, trước đem Quý Lam dọn lên xe. Bọn họ bên này một trận rối ren vừa qua khỏi, mưa xuân hiệp hội màu đỏ xe hơi cũng theo lại đây. Địch Lư vốn dĩ không nghĩ đi theo đi, lại tìm không thấy thích hợp lấy cớ, chỉ có thể căng ra đầu cùng nhau theo tới, sắc mặt cực kém, cùng mặt khác ba người hình thành tiên minh đối lập. Màu đỏ xe hơi so lần trước nhìn thấy thời điểm, cũ nát không ít, kính chắn gió cũng nát vài khối, vừa thấy chính là bị dị năng thương đến. Vừa thấy địch lưu còn ở trên xe, tô quân thủy liền an tâm rồi. Địch lưu cùng quý Lam Trướng, chờ quý Lam Tỉnh, vừa lúc có thể chậm dại thanh toán. Nhân vật đều đến đông đủ. mươi 85 mạt thế sau gặp lại. Đoàn người trở lại đệ nhất căn cứ thời điểm, trời đã tối rồi. Xe trực tiếp ngừng ở căn cứ công lập phòng khám trước. Tuy rằng nơi này chỉ có hai gã bác sĩ một cái hộ sĩ, nhưng ở chỗ này công tác, lại đều là tầng tầng tuyển tinh anh. Rốt cuộc mặt thế sau, chăm phế đại hưng, bệnh viện không thể thiếu, nhưng lấy căn cứ tình huống hiện tại, tìm kiếm vật tư cùng hiệp hội xây dựng mới là mấu chốt. Nàng như thế nào cũng ở. Các ngươi phía trước vì cái gì không nói. Thấy tô quân thủy đem quý lam đỡ xuống xe tới, mưa xuân hiệp hội vài người sắc mặt đều thay đổi. trong đó sắc mặt kém cỏi nhất muốn thuộc địch lư. Xem ra đối với mưa xuân hiệp hội người tới nói, Quý Lam cũng cho bọn hắn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Tô quân thủy không để ý đến bọn họ, tiếp đón Doãn Minh Châu Phụ một chút, đem Quý Lam bồi tới rồi trên người. Quý Lam nhiệt độ cơ thể so với phía trước càng năng, cách quần áo đều cảm thấy nướng người. Nàng mới đi hai bước, liền nghe thấy phía sau có tiếng gió vang lên, Tô quân thủy phong thuẫn sớm đã đợi mệnh, Ra tay người dị năng cấp bậc cùng nàng kém quá xa, dị năng cùng vũ khi đánh vào phong thuận thượng, không đau không ngứa, lực đạo đều theo phong lưu động cùng nhau bay đi. Còn phải thử một chút sao? Tô quân thủy phía sau, thấy ba người kêu biểu tình trở nên càng kém, nhướng mày, đây là xem ở các ngươi hội trưởng nghiêm thuần phân thượng, nếu là ai lại chọn sự, ta ai mặt mũi đều không cho. Nói, liền bước đi vào phòng khám chung, lưu lại mưa xuân hiệp hội ba nam nhân hai mặt nhìn nhau. bọn họ ba cái đặc biệt là nghiêm lão nhị dị năng lấy không ra tay ngày thường gây chuyện đều là dựa vào nghiêm thuần thiện sau nghiêm thuần mất tích mấy ngày này hắn ở trên tay người khác tàn nhận ăn vài lần mệt cũng học ngoan một chút ít nhất học xong bắt nạt kẻ yếu thấy tô quân thủy dị năng cùng khí thế chính hắn liền trước yếu đi bất quá hắn bại nhất chiêu còn bị tô quân thủy giáo huấn một câu trong lòng không mau cảm thấy mất mặt mũi nhớ tới doan bắc hải là cái mềm cục bột liền tưởng nhất hắn hai hạ như thế nào làm các ngươi căn cứ người nào đều thu doan bác hải tính tình hảo chính là có đôi khi nói ra nói cũng có thể đem nhân khí cái chết khiếp đúng vậy ta đại ca sáng lập đệ nhất căn cứ chính là làm mọi người đều có một cái an cư lạc nghiệp nơi đương nhiên không hỏi lai lịch không hỏi xuất thân này không phải cũng thu các ngươi sao nghiêm lão nhị dơ lên nắm tay làm ra muốn đánh người tư thế chính là lại nghĩ đến doan bác hải tuy rằng tính tình hảo Chính là thực lực càng tốt, chỉ làm bộ làm tịch mà huy hai hạ, liền hầm hực mà buông xuống nắm tay. Mềm niết bất động, ngạnh chạm vào không dậy nổi, nghiêm lão nhị tâm tình kém tới rồi cực điểm, thả một nửa nắm tay đổi thành bàn tay, không khỏi phân trần liền đẩy hắn bên trái người một phen. Nhưng hắn hôm nay chú định xuất sư bất lợi, hắn tay căn bản không đụng tới người nọ vặt áo. Nghiêm lão nhị phát hỏa, thấy người nọ vẫn luôn trầm mặc, cho rằng hắn dễ khi dễ, há mồm liền mắng. Trốn, cái gì trốn? Lao tử đẩy ngươi một chút làm sao vậy? Hát ta hỏi ngươi, tỉ của ta người đâu? Xem hắn này phó diễn xuất, địch lư vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, tiểu ngũ cũng lặng lẽ mắt trận trắng. Ngươi nọ biểu tình cổ quái mà nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi so với hắn cũng cường không bao nhiêu. Cũng không thấy hắn dôi tay, ở đây người ai cũng chưa thấy hắn dùng dị năng, nhưng ba giây đồng hồ sau, nghiêm lão nhị lại che lại cánh tay quỷ dạp xuống đất. Sắc mặt tái nhật như tờ giấy, ngũ quan đều sai vị, đại viên đại viên mồ hôi từ trên mặt hắn đi xuống chảy, trong miệng lại kêu không ra đau tới, chỉ một chút một chút mà hút không khí. Ngươi đối lao nhị làm cái gì? Mã lao tam ngăn ở nghiêm lão nhị trước người, dùng thân mình ngăn trở hắn, hắn nói chuyện là không dễ nghe, nhưng là ngươi sao có thể như vậy đối hắn? Doan Bác Hải cũng vẻ mặt tán đồng thân sắc, đúng vậy, hắn tuổi tắc tiểu, làm hắn tỉ quản quản là được. Người này. Ngươi đem hắn làm sao vậy? Hắn như vậy chính là thiếu quản giáo, không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ liền không trí nhớ, hắn tỉ tỉ đã biết còn phải cảm ơn ta đâu. Ngươi nọ đúng là tô bị phương, thấy mọi người đều có điểm đốc, hắn không sao cả mà cười cười, tiểu trưng đại giới thôi, chính là cánh tay chật khớp, không đại sự, như thế nào đều một bộ ta muốn hắn mệnh bộ dáng. Doãn bác hải sắc mặt lúc này mới hoan hoãn, ngươi làm đối, hắn là đến giao hấn. Chính là người ra tay cũng quá nhanh. Hắn còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã đau đến xúc thành một đoàn. Ta này không phải nói cho hắn, ta lão tử không như vậy dễ làm sao. Tô Bỉ Phương chiều hắn gật đầu thăm hỏi, cũng khiêm tốn mà tiếp nhận rồi ý kiến. Hành, lần sau ta động thủ phía trước nói một tiếng. Ai làm hắn hận nhất chính là phụ thân loại này xưng hô. Hắn kỳ thật rất tưởng đem người kia cánh tay vặn gãy, nếu đối phương là Tô Hành. Hắn càng nguyện ý vặn gây hắn nghiết hổ mà không phải cánh tay. Liên bởi vì hắn cùng Tô Hành một chút đều không giống, cho nên hắn mới thủ hạ lưu tình. Nhớ tới Tô Hành, cùng hắn vô pháp thân thủ báo thù Tô Bỉ Phương tức khắc hưng thú ra rời, cùng nàng nói một tiếng, ta đi về trước, không đợi nàng. Bên kia mã tam rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tiêu địch lưu cùng tiểu ngũ cùng nhau đem người hướng phòng khám dọn, hơn nữa lôi đỉnh hiệp hội mặt đen tiểu ca. Nguyên bản còn quặng cu é, tiểu phòng khám nháy mắt náo nhiệt lên, một cái bác sĩ lo liệu không hết quá nhiều việc, doan bác hải không thể không đi đem hộ sĩ cùng một vị khác bác sĩ cũng mời đến tăng ca. Bác sĩ lại đây, nhìn thoáng qua quý lam thương thế, thấy nàng ngoại thương đều bị băng bó qua, trước gật đầu. Kiểm tra rồi bệnh trạng, cho nàng treo nước muối sinh lý, lại khai dược, liền đi bận việc mặt khác hai cái trọng thương hoạn đi. dùng bác sĩ nói tới nói, quý lam thương đều là ngoại thương. Miệng vết thương cảm nhiễm phát sốt mới là nàng hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Muốn cho nàng tỉnh lại, đầu tiên chính là giúp nàng hạ sốt Quý Lam không thân nhân bồi hộ, nàng bạn trai địch lưu so với cứu nàng, càng muốn sát nàng. Hiện tại Quý Lam ở nguy hiểm kỳ, bệnh tình còn cần quan sát, cũng không thể liền như vậy mang về nhà mình. Tô Quân Thủy cùng Doán Minh Châu làm nàng bạn cùng phòng, liền làm một hồi khán hộ. Phòng khám tổng cộng hai gian phòng bệnh, một gian trụ nam một gian trụ nữ. Điều kiện hạn chế, cũng chỉ hảo như vậy. Hai gian phòng bệnh là hợp với, mỗi gian phòng bệnh có 8 giường ngủ. Ở mặt thế, giống nhau sẽ không có bệnh hoạn, bởi vì nếu thực lực không đủ, như vậy hơn phân nửa không có như vậy vận khí tốt trở đến trị liệu. Hiện tại này hai gian phòng bệnh, cũng chỉ ở một cái nam bệnh hoạn. Bởi vì địch lưu cùng nghiêm nhị bọn họ liền ở cách vách, cho nên các nàng cũng không yên tâm đem quý lam một người lưu lại, hai người ước hảo. Tô Quân Thủy thủ nửa đêm về sáng, Doãn Minh Châu thủ nửa đêm trước. Nam ở bệnh viện giản dị trên giường bệnh, Tô Quân Thủy ngủ không được, liền câu được câu không cùng Doãn Minh Châu nói chuyện hiếm. Trung gian Doãn Đông Đình tới xem qua Doãn Minh Châu một hồi, còn khen ngợi nàng vài câu, nói nàng quan tâm bạn cùng phòng. Doãn Minh Châu vốn định cùng đại ca làm nũng, chính là Doãn Đông Đình sự tình thật sự quá nhiều, không ngồi trong chốc lát, lại bị người kêu đi xử lý tranh cãi đi. ngay sau đó tới chính là ôn liên cùng lệ tiểu ngư nghe nói tô quân thủy đêm nay muốn bồi hộ quý lam ôn liên còn mang theo tắm rửa quần áo cùng đồ ăn cho nàng quý lam cùng doãn minh châu đồng dạng có phân lệ tiểu ngư thấy phòng ngủ người đều đến đông đủ lại xem quý lam thường tuy rằng chua sót có thể thấy được bốn người gom đủ cũng ngăn không được vui vẻ thuyết minh thiên không có nàng nhiệm vụ một hai phải cùng nhau lưu lại mặt thế không có đốt đèn đèn dầu một diệt liền một mảnh đen nhánh, bốn người một người một chiếc giường, làm người không tự giác mà liên tưởng đến mặt thế trước phòng ngủ tắt đèn sau cảnh tượng. Hắc, tô quân thủy, lệ tiểu ngư, các ngươi ngủ rồi sao? Doãn minh châu thấp giọng, các ngươi nói, quý lam nếu là tỉnh thì tốt rồi. Nói không nghĩ tới bốn người mặt thế sau lần đầu tiên tế tiểu, lại là tại đây gian đơn sơ phòng khám, mà nhất phong cảnh quý lam tắt thành cái kia bộ dáng, không đâu. Lệ tiểu ngư trả lời thật sự mau. Quý lam ngày mai là có thể tỉnh đi. Phía trước quý lam vẫn luôn vội vàng yêu đương. Đại gia ai bận việc nấy, trừ bỏ lệ tiểu ngư các nàng từ nhỏ nhận thức, phòng ngủ bốn người cảm tình cũng đều phi thường giống nhau. Bất quá hiện tại là kiếp sau gặp lại, gặp lại chỉ cảm thấy đối phương là chính mình nhiều năm láo hiu. Nếu là thiêu lui ngày mai là có thể tỉnh. Tô quân thủy nói, nàng nước muối còn có nửa giờ quay xong. Sau đó còn phải đánh mất viêm. Đúng rồi Minh Châu, cái kia tiểu đông là chuyện như thế nào a Là cái sẽ dị năng biến dị con thỏ, vậy cùng vỏ cây giống nhau. Nó cũng sẽ nói chuyện sao? Thấy tiểu đông ngoan ngoãn mà xúc thành một cái cầu, liền quận ở doãn Minh Châu bên người, nàng không cấm có chút hâm mộ. Nói thật tốt, các ngươi đều có tiểu động vật có thể dưỡng. Hẹn đi à, ngươi nói, vì cái gì vỏ cây cùng tiểu đông đều sẽ dị năng. miêu đại gia như vậy khóc còn sẽ không đâu tô quân thủy mặc đừng nói này ba cái đều là cùng chế tạo xưởng sinh sản thiểu đông là cái bị cải tạo con thỏ không phải biến dị con thỏ nó sẽ không nói ta là ngôn ngữ dị năng giả cho nên chúng ta có thể giao lưu doãn minh châu yêu thương mà sờ sờ thỏ con da lông nói ta không có gì sức chiến đấu có thể sống lâu như vậy ít nhiều nó ngôn ngữ dị năng giả tô quân thủy ngẩn ra Cái này dị năng ở giai đoạn trước có vẻ dâu dịa, bất qua ở hậu kỳ liền hiện ra ưu thế, ở mặt thế hậu kỳ, động thực vật bắt đầu biến dị, khi đó ngôn ngữ dị năng giả, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân ưu thế, tổ kiến một cái biến dị quân đoàn. Biến dị động thực vật thể năng bình quân so nhân loại hiếu thắng, có một cái như vậy quân đoàn, ở mặt thế hoàn toàn có thể đi ngang. Bất quá ở trong tiểu thuyết, như thế nào liền không nhắc tới Doãn Minh Châu hướng đi cùng nàng dị năng đâu. Rốt cuộc nguyên văn là tô liễu tâm thị giác, tô quân thủy tưởng, có lẽ là bởi vì nàng đi rồi bất đồng lộ tuyến mới phát hiện doãn Minh Châu. Có lẽ là bởi vì nàng hiệu ứng ướm bướm cho nên lúc này đây, doãn Minh Châu mới có thể bình yên trở lại đệ nhất căn cứ. Đến nỗi kia con thỏ vấn đề, nàng vẫn là đến trở về thỉnh giáo một chút chuyên gia mới hảo. Nàng đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên nghe thấy cách vách phòng bệnh bỗng nhiên truyền ra một trận ồn ào thanh. Tô quân thủy các nàng tự hành não bổ một bức nhận thân lúc sau ôm đầu khóc giống trường hợp, nghe thanh âm, lệ tiểu ngư liền bĩu môi, nghiêm thuần tới. Nàng không phải không quen nhìn nghiêm thuần, tương phản, có lẽ là nguyên tắc quản tính, nàng cùng nghiêm thuần quan hệ thực hảo, chính là đối chưa từng gặp mặt vài người khác lại có loại thiên nhiên chẳng ghét. Doãn Minh Châu không biết nghiêm thuần là ai, liền hỏi nàng, lệ tiểu ngư hai ba câu lời nói hình dung nghiêm thuần một thân. Đối nàng đại khí cùng bao dung làm ra cực cao đánh giá, sau đó hừ một tiếng, kia một ổ ký sinh trùng, liền chờ nghiêm thuần tỉ đi đâu. Lời này mới vừa nói xong, liền nghe thấy hành lang một trận la hét tâm ĩ, sau đó phòng bệnh môn đã bị một chân đá văng ra. Thấy cửa đứng nghiêm thuần đám người, lệ tiểu ngư có điểm trọt dạng, nên sẽ không nàng mới vừa nói người một câu nói bậy, đã bị nghe thấy được đi. Sau đó nàng lại dựng thẳng eo, nàng lại chưa nói sai. Tỷ, chính là các nàng. Treo cánh tay nghiêm láo nhị, mang theo nghiêm thuần đám người, đem cửa phòng bệnh đổ đến chật như nêm cối. mươi 86 mặt thế luyện kim lò. Xem ra này chú định là náo nhiệt một đêm. Nơi này là bệnh viện, các ngươi làm gì? Phòng khám gia trị ban bác sĩ bị mưa xuân hiệp hội người ngăn ở mặt sau. Một bên liều mạng muốn đi phía trước hướng, một bên tấn trách nhắc nhở, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi. Nghiêm nhị sinh mệnh lực còn rất cường sao. treo cánh tay còn dám náo sự tô quân thủy đã từ lệ tiểu ngư trong miệng đã biết tô bị phương ra tay sửa trị nghiêm nhị chuyện này nàng cảm thấy tô bị phương ra tay vẫn là quá nhẹ nay không hoàn toàn không quản giáo đúng chỗ mắt thấy có chỗ dựa liền có nhảy ra náo sự các ngươi đi ra ngoài tô quân thủy ba cái cùng đứng dậy khí thế cũng không yếu đừng quay dậy quý lam dưỡng bệnh trong đám người địch lư cười lạnh một tiếng còn dưỡng bệnh các tiểu thư hảo tâm cũng muốn có cái hạ độ kêu bà điên là yêu quái tóc có thể chạy ra xả hôm nay chúng ta phi đem nàng giết không thể lưu trữ loại người này chỉ biết liên lụy toàn bộ căn cứ người là ta ca đồng ý lưu lại đệ nhất căn cứ khi nào đến phiên ngươi nói chuyện doãn minh châu giơ lên tiêm tiếu tiếu tiểu cảm đem tiểu đông ôm đến trong lòng ngực nếu địch lưu muốn thượng cương thượng tuyến kia nàng đơn giản bãi nổi lên đại tiểu thư cái giá chính là Ta nhớ rõ ngươi chính là quý lam bạn trai đi. Nàng nếu là yêu quái, ngươi phía trước đôi mắt bị mù. Lệ tiểu ngư hừ một tiếng, ta xem chính là ngươi có mới nối cũ, cố ý bôi nhỏ. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi cùng tô liễu tâm về điểm này chuyện này. Tô quân thủy cấp hai người đưa mắt ra hiệu, thấy doãn, lệ hai người đều thối lui đến nàng phía sau. Nàng mới nói, các ngươi là chính mình đi, vẫn là chờ ta thỉnh các ngươi. Hắc, ta tấu các ngươi. Ai u, các nàng ba cái nửa bước không lùi, nghiêm nhị nói bất quá các nàng, liền muốn dùng nắm tay giải quyết. Không đợi hắn nhớ tới ban ngày ở tô quân thủy nơi này ăn đau khổ, treo cánh tay chính là một trận xuyên tim đau. Hắn bất đắc dĩ từ tuyến đầu lui ra, mặt hướng nghiêm thuần, Tỷ, bang. Một cái vang rội cái tắt đánh vào nghiêm nhị trên mặt. Nghiêm nhị bị đánh đến có điểm nốc, hắn hiện tại cánh tay cùng trên mặt đều đau, nhất thời không biết che lại nơi nào hảo, Tỷ. Nghiêm dung, ngươi còn kêu tỉ của ta. Nghiêm thuần tức giận đến quá sức, muốn lại ném nghiêm nhị một bạt hai, thấy hắn treo cánh tay vẻ mặt đau đớn khó nhịn, cũng có chút mềm lòng, ở hắn phía sau lưng thượng tản nhận đấm hai hạ, mất mặt đi. Ngươi này tật xấu về sau nếu là còn không thay đổi, ngươi cũng không cần kêu tỉ của ta, ngươi sớm muộn gì muốn đem ta hại chết. Vừa rồi nghiêm thuần từ ôn liên nơi đó nghe nói đệ đệ cùng đồng bọn tin tức, vừa mừng vừa sợ. Nghe nói bọn họ ở phòng khám, lại nhìn không được toàn cái mũi, thu thập khởi đồ vật tới. Sợ đệ đệ bọn họ màn trời chiếu đất, nàng mấy ngày này tích cóp lương thực cùng thủy, có thể lấy đều bị nàng chuyển đến. Đệ đệ vừa thấy đến nàng cũng xác thật là cao hứng, nhưng cao hứng xong rồi, liền đem nàng hướng hành lang kéo, nói cách vách phòng bệnh ở yêu nữ, một đường đuổi giết bọn họ, cho nên bọn họ mới làm cho như vậy thảm. Nàng cái này đệ đệ phẩm tính. Là không ai so nàng càng đã biết, chính là kiểu biệt không thấy, nàng tốt xấu cũng đem nghiêm dung nói nghe lọt được hai phần. Mã tam bọn họ ngươi một câu ta một câu, nói được có cái mui có mắt, nghiêm thuần nhất đánh giá, lại thấy các đồng bọn đều một thân chật vật lại tin vài phần. Nàng rốt cuộc không nốc, còn cùng tiểu ngũ Dương Chi chứng thực một chút, Dương Chi gần nhất bị nghiêm dung bọn họ như hổ rình ngồi mà nhìn, thứ hai quý lam cũng cho nàng để lại khó có thể ma diệt bóng ma tâm lý. Vì thế liền cam chịu nghiêm dung bọn họ cách nói. Nghiêm thuần cũng sinh khí, nàng giảng chính là một cái lý tự, nàng không cho nghiêm dung bọn họ khi dễ người, chính là cũng không thể mặc kệ người khác như vậy khi dễ nàng đồng bọn. Vì thế một đám người liền đi tìm Quý Lam phân rõ phải trái. Chỉ là nàng đệ đệ cách làm quả thực rất giống bai ác, ở bệnh viện liền dám đá môn nàng một cái không ngăn lại, chờ cửa vừa mở ra, nàng liền có điểm trận tròn mắt. Phòng bệnh không đèn. chính là nương hành lang ánh đèn người quen hình dáng nàng vẫn là có thể phân biệt nàng rõ ràng thấy bồi hộ người có hai cái đều là nàng nhận thức hơn nữa hai cái đều không phải sẽ cưỡng từ đoạt lý ý thế hiếp người người nàng mấy ngày nay ở đệ nhất trong căn cứ toàn dựa hồng liên hiệp hội chiếu ứng rốt cuộc có người địa phương liền có giang hồ mỗi cái hiệp hội đều sẽ có chính mình thế lực phạm vi nàng độc thân một cái tuy rằng dị năng cấp bậc không thấp chính là cùng mấy đại hiệp hội thủ lĩnh so sánh với Vẫn là không đủ xem. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì nàng thực lực không yếu, cho nên rất nhiều hiệp hội đều cấp muốn nàng nhập hội. Nàng nếu là đều cự tuyệt, vậy đem người đều đắc tội tinh quang. Chính là muốn nói gia nhập sao, nàng bản thân chính là nhất hội chi trưởng, hơn nữa nàng tìm được rồi đồng bọn lúc sau đâu. Nàng không qua được trong lòng kia đạo khảm. Cho nàng giải vây chính là Hồng Liên hiệp hội cùng Ôn Liên. Ôn Liên cho nàng che chở, lại không cần nàng tuyên thệ gia nhập. Chỉ là làm nàng đương cái lâm thời công, này quả thực chính là bầu trời rất bánh, có nhân chuyện tốt. Mà ở Hồng Liên Hiệp hội một tháng, Hiệp hội thành viên cũng đều đối nàng cực hảo, Lệ Tiểu Ngư cùng Tô Quân Thủy liền càng không cần phải nói. Những người này nhân phẩm đặt ở cùng nhau tới bình luận, nàng đương nhiên càng tin tưởng Tô Quân Thủy cùng Lệ Tiểu Ngư làm người, mà ở nghe xong vài người đối thoại lúc sau, Nghiêm Thuần liền càng thêm tức giận, tự hành não bổ phụ lòng hán cùng si tâm nữ tiết mục Nàng cái này đệ đệ, nàng đã sớm biết hắn đầu góc không liên quan, nguyên bản chính là hai người cảm tình gút mắt, kết quả nháo đến lớn như vậy. Nếu kia cô nương cân não không thành vấn đề, kia hơn phân nửa là nàng ngốc đệ đệ bị người đương tương xử. Nghĩ đến đây, nghiêm thuần xem địch lư ánh mắt liền có chút không tốt. Nhưng là nên giải quyết còn phải giải quyết, áp đảo chính mình hiệp hội mấy cái bất lương phân tử, nghiêm thuần chạy nhanh cấp tô quân thủy các nàng xin lỗi, là chúng ta lô mãng, thực xin lỗi. Ta trở về khẳng định hảo hảo quản giáo bọn họ. Nghiêm hội trưởng, hy vọng ngươi có thể quản được bọn họ đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi quản không được, cũng có người sẽ giúp ngươi quản giáo bọn họ. Đến lúc đó đã có thể tô quân thủy cũng không phải tưởng đe dọa nàng, nhưng là nàng cảm thấy vẫn là đến làm nghiêm thuần minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, đặc biệt là coi trừng địch lư, đến nỗi quý lam cùng địch lư chuyện này, cái này đến xem đương sự, chúng ta ai đều quản không được. Chờ quý Lam tỉnh, lại làm nàng cùng địch lưu thấy một mặt đi. Thật sự xin lỗi, chúng ta không quấy rầy Hết thể chờ nàng tỉnh rồi nói sau. Cho dù không thu đến tô quân thủy ám chỉ, nghiêm thuần cũng tưởng hảo hảo biết rõ ràng địch lưu chuyện này. Bởi vì đối lý, cho nên nàng tin tức đều lùn một đoạn, trước khi đi tưởng đem bị nghiêm dung đá văng ra môn mang lên, nhưng môn vốn dĩ liền không dám chắc, bị đá một chân, bản lề cái đinh đều lỏng, chỉnh khối ván cửa lung lay sắp đổ. Nghiêm thuần cảm thấy càng xấu hổ. Ai nha, cửa này mới vừa an bao lâu, phải báo tu. Thật tạo nghiệt ta Dị năng giả lỗ thai đều linh, bác sĩ lẩm bẩm thanh âm tuy nhỏ, chính là đại bộ phận người đều nghe thấy được, trong môn ngoài cửa, đều xuất hiện trong nháy mắt lặng im. Nghe thấy hành lang nghiêm thuần giáo hấn người thanh âm, mấy cái cô nương trao đổi cái ánh mắt, đều lắc đầu. Muốn nói nghiêm thuần đương nhiên là cái hảo cô nương, chỉ là bị đám kia người liên lụy. về sau liền có bị. Quý Lam nước muối mau đánh xong, ta đi tìm đại phu tới, cũng giúp nàng kiểm tra một chút. Lệ tiểu ngư lê dày, vừa muốn mở cửa, kia phiến lung lay sắp đổ môn đã bị đẩy ra. Đại phu, tới đúng là trực ban bác sĩ, trong tay hắn còn cầm dược bình cùng trần bệnh thiết bị, hiển nhiên là trở về văn phòng một chuyến, lại lộn trở lại tới. Đại phu là cái tiểu lão đầu, khô khô gầy gầy, chính là tinh thần lại hảo, còn hành, Bệnh tình không chịu ảnh hưởng, ta xem nàng nước mối mau đánh xong, giúp nàng đổi dược. Đại Phu, ngài thật là người tốt. Chúng ta đang muốn đi tìm ngài đâu, không nghĩ tới ngài liền tới rồi. Nghe thấy nói Quý Lam không chịu ảnh hưởng, ba người cảm xúc đều tốt hơn một chút, không nghĩ tới bây giờ còn có ngài loại này nhiệt tâm người. Hiện tại làm sao vậy? Mặc kệ tới khi nào, cứu tử phù thương đều là chúng ta bác sĩ bổn phận. Tiểu Lão đầu cười cười. Hắn môi trên dâu cũng đi theo run lên hai run nàng có các ngươi này đó bạn tốt, cũng là nàng Phúc Khi A. Nói xong, hắn dọn dẹp một chút đồ vật, hoàng đầu đi rồi, có việc nhi lại kêu ta, sáng mai phía trước ta đều ở, nếu là ta ngủ rồi liền đem ta đẩy tỉnh A. Ba cái bạn cùng phòng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Nam quý lam độ ấm đã hơi chút lùi tay, không tự chủ được mà bật cười. Nay một đêm, bởi vì sợ nghiêm dung bọn họ lại đến náo sự. ba người thương lượng thay phiên gác đêm thứ tự tô quân thủy mới vừa nhắm mắt lại ấp thủ ra buồn ngủ liền nghe thấy lệ tiểu ngư thanh âm vang lên tới huyện đi minh châu mau đứng lên quý lam tỉnh tỉnh tô quân thủy ngốc trong nháy mắt sau đó liền tỉnh ngộ lại đây xúc lên chăn nhảy dựng lên giẫm lên giày liền tiến đến quý lam mép giường bên kia doãn minh châu một bên rủi mắt một bên chân trần hướng quý lam giường bệnh biên đi thật sự tỉnh Lệ tiểu ngư ngươi nếu là gạt người ta liền đem ngươi làm thành cá kho a cá kho ta cũng rất muốn ăn không nghĩ tới tiếp được lời nói cha không phải lệ tiểu ngư lại là quý lam hơi ngại khản khản thanh âm quý lam hung hăng ho khan vài cái hít thở đều trở lại đống nhiên cười đến đông đủ a kỳ thật ở mặt thế trước quý lam vội vàng xã đoàn hoạt động cùng bạn trai cùng bạn cùng phòng giao lưu cũng không nhiều cùng không phải cùng hệ tô quân thủy các nàng. liền càng không thân. Nhưng là trải qua mặt thế trong khoảng thời gian này, lại đừng gặp lại, lại bỗng nhiên có một loại sinh tử chi giao hào giác. Có lẽ mặt thế, vốn dĩ chính là cái luyện kim lò, mỏ vàng cùng phế quạng, chỉ có thiêu quá mới biết được. Địch lư đâu? Nhưng Quý Lam lúc sau câu đầu tiên lời nói, khiến cho ba người đồng thời thất vọng rồi, lệ tiểu ngư nhíu mày doán minh châu biểu môi, tô quân thủy càng thêm trầm mặc. Làm sao vậy? Các ngươi nên sẽ không cho rằng ta còn nhớ thương hắn đi. Sẽ không. Quý Lam cười, nhưng lần này cười lại so với phía trước khóc càng làm cho người khó chịu. Ta rốt cuộc tìm được hắn, ta trong lén lút tìm hắn, nói phía trước sự tình xóa bỏ toàn bộ, làm hắn ở ta cùng tô liếu tâm tuyển một cái, hắn cho ta đáp án là cái này. Nói xong, Quý Lam xốc lên quần áo, lộ ra trên eo vết thương. Này vết thương tô quân thủy cho nàng thượng dược thời điểm liền chú ý tới. Nếu là lần này tử hơi chút thiên một chút, Quý Lam mệnh liền không có. May mắn ta trốn đến mau Ta mang theo thương đuổi theo giết hắn, hắn có giúp đỡ, nhưng ta cũng có. Nói, Quý Lam vẻ mặt suy yếu mà dựa vào gối đầu thượng, nhắm mắt lại, một mặt cười, trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, thật tốt cười, có thể căng lâu như vậy, đảo còn muốn cảm ơn tô hành. mươi 87 Viện Nghiên Cứu Bí Mật Cảm ơn tô hành. Tô Quân Thủy bị kích thích. Tích lũy buồn ngủ tất cả đều bay đi, trong lòng có điểm kích động. Tiểu thuyết trung tô hành cùng hắn viện nghiên cứu, đều chỉ là sơ lược, mà mặt khác cùng viện nghiên cứu có quan hệ người, mặc kệ là Lâm Quân vẫn là tô bị phương, đều đối viện nghiên cứu sự tình giữ kín như bưng, mà tốt nhất lửa vỏ cây cố tình lại khó có thể giao lưu. tựa hồ bí mật này, bên người tất cả mọi người đã biết, chỉ gạt nàng một cái. Bọn họ luôn là nói, biết đến càng ít càng tốt, mỗi người đều có bí mật. Tô quân thủy đối này cũng tỏ vẻ tôn trọng. Chính là từ cùng lâm tụng Viễn gặp lại, hiểu biết đến thực nghiệm thể trạng hướng lúc sau, tô quân thủy thay đổi chủ ý. Nếu nàng đoán không sai, thực nghiệm thể nhóm cuối cùng đều sẽ bởi vì độc tố tác dụng, biến thành cùng cái kia thanh mặt nham hệ tăng thi giống nhau quái vật. Nếu làm độc tố tiếp tục cần nút, thức tỉnh thành dị năng tăng thi, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Quý lam, vỏ cây, kia con thỏ, còn có tô bị phương. Nếu mặc kệ sự tình phát triển đi xuống, bọn họ đều sẽ biến thành ngày mai nhân loại công địch. Tô Bỉ Phương biến thành tăng thi. Thật là ngấm lại đều đáng sợ. Nàng đến nay cũng chưa rõ ra Tô Bỉ Phương đế, không biết đối thượng tăng thi Tô Bỉ Phương, toàn bộ đệ nhất căn cứ dị năng giả có đủ hay không chết. Chính là chuyện này, Lâm Quân có biết hay không đâu. Hẳn là không biết, Tô Quân Thủy Tưởng, Lâm Quân đem Tô Bỉ Phương trở thành trong mắt, nếu biết, hẳn là đã sớm ngồi không yên. Nàng hiện tại còn có thể như vậy bình tĩnh mà chờ tô hành, hơn phân nửa là không biết. Mà tô bỉ mới đem vỏ cây giao cho nàng trông giữ, hẳn là cũng là sợ lầm quân cấp vỏ cây rút máu lấy mẫu, phát hiện viện nghiên cứu người ở bọn họ trên người ra tay. Quý Lam, ngươi cũng đừng thương tâm, ta làm nghiêm thuần, Nga, chính là địch lưu bọn họ hội trưởng đem người khác cấp còn hảo, liền chờ ngươi tỉnh cùng hắn tính số đâu. Ai, ngươi đừng nổi lên, trước nắm sẽ, địch lưu chạy không thoát. Tô Quân Thủy đem Quý Lam ấn trở về, do dự một chút, thấp giọng hỏi nói, ngươi nói cảm ơn Tô Hành. Là chuyện như thế nào? Nghe nói địch lư liền ở trong căn cứ, Quý Lam lập tức liền phải nhảy dựng lên cùng hắn tính sổ, bị Tô Quân Thủy đè lại bả vai, đầu vừa mới rửa gần gối đầu, nghe thấy hỏi chuyện, thiếu chút nữa lại muốn nhảy dựng lên. Tô Quân Thủy, ngươi muốn biết cái gì? Quý Lam ngữ khí bỗng nhiên đông cứng lên, nhìn Tô Quân Thủy ánh mắt, cũng trở nên thập phần không khách khí, tựa hồ là tưởng từ Tô Quân Thủy trên mặt nhìn ra cái gì. Nhưng Tô Quân Thủy trong mắt, không có trào phúng, cũng không có vui sướng khi người gặp họa, chỉ có nghiêm túc cùng ngưng trọng, Quý Lam sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, lại vẫn như cũ tức giận, người vẫn là không biết hảo. Thấy Quý Lam đông nhiên cùng Tô Quân Thủy trở mặt, lệ tiểu ngư sắc mặt cũng khó coi, chỉ là ngại với Quý Lam là người bệnh, thân mình hướng bên cạnh dịch đến ly Quý Lam xa một chút, Nhận khi không nói lời nào Doãn Minh Châu bĩu môi Đế lạc, quý Lam ngươi liền nói bái Vẫn là tô quân thủy đem ngươi bối trở về đâu Nếu không phải nàng cho ngươi thượng dược Bối ngươi trở về Ngươi đã sớm công đạo ở nơi đó Nàng lỏ lì âm đã mềm Ngữ tốc lại mau, Một chuỗi nói ra sắc thật dễ nghe Nghe thấy nàng mở miệng Nàng trong lòng ngực tiểu đông cũng dò ra đầu Ta lại không cầu nàng cứu ta Quý Lam mạnh miệng Ánh mắt lại trốn tránh Ta có điểm mệt mỏi, ta ngủ một rớt, các ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì nhi, ngày mai lại nói. Nói xong, Quý Lam liền che chân nằm xuống, lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Xem ra hôm nay Quý Lam là cái gì đều sẽ không nói, khá vậy không thể đem nàng một người ném ở chỗ này. Bác sĩ là không đồng ý Quý Lam lập tức liền xuất viện. Quý Lam tuy rằng hiện tại hạ sốt, nhưng khó bảo toàn sẽ không lặp lại. Nếu là trở về nói, có cái gì lâm thời tình huống. Các nàng cũng sẽ không chăm sóc Mà các nàng ba cái Cũng không thể vẫn luôn thủ tại chỗ này Các nàng đều mệt mỏi Cũng đến trở về nghỉ ngơi một chút Đi vội chính mình sinh hoạt Sấn bác sĩ đi vào cấp quý lam phúc tra thời điểm Ba người ở ngoài cửa thương nghị Buổi tối chúng ta lại thay phiên đi Ban ngày liền mướng người Thế nào Quý lam thoát ly nguy hiểm Tô quân thủy yên tâm Nhưng nàng không thả lỏng bao lâu Một quả á tinh hoạch một ban ngày ngồi ở chỗ này nhìn nàng là được nếu là có việc hỗ trợ kêu cá nhân nhớ tới lâm tụng viễn lộ ra khẩu phong nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy lưng phát lệnh ở quý lam nơi này tạm thời hỏi thăm không ra cái gì nàng tưởng trở về phân biệt thăm thăm tô bị phương cùng lâm quân khẩu phong hành a vậy mướn người đi nhân phẩm hảo là được doãn minh châu đánh cánh áp nàng trong lòng ngực con thỏ cũng học theo vươn ngắn ngủn chân trước hướng bên miệng đấu hành Ta đây đi hiệp hội tìm đi, hôm nay không ra nhiệm vụ người rất nhiều, khẳng định có người muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Thời gian chuyển rời, dị năng giả nhóm ở biên cường, mà tang thi cũng không ngừng tiến hóa, thực lực giống nhau dị năng giả, muốn giết chết bình thường tang thi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Á tinh hoạch làm đồng tiền mạnh, ở trong căn cứ vẫn như cũ thực được hoan nền. Ta đây liền đi về trước. Tô quân thủy từ trong túi lấy ra mấy cái á tinh hoạch. Đưa cho lệ tiểu ngư, đối hai người cười nói, đều đừng cùng ta tranh, ta à, còn có việc nhi cầu quý lam đâu. Ai, lệ tiểu ngư không phản ứng lại đây, người cũng đã không thấy, xoa bóp trong tay á tinh hoạch, bất đắc dĩ mà triều doãn minh châu cười, ngươi xem huyện đi, chạy trốn thật là nhanh. Về viện nghiên cứu hiệu quả, tô quân thủy tự nhận đã đoán được 7-8 phần, chỉ là có một chút rất kỳ quái, đó chính là tô bị phương thái độ. Hắn tự hồ căn bản là không thèm để ý. Hắn cái loại này nhẹ nhàng thái độ, rất nhiều thời điểm, cũng sẽ làm tô quân thủy sinh ra nhẹ nhàng ảo giác. Chính là cẩn thận ngẫm lại, lại hoàn toàn không đúng. Đó là chính hắn thân thể A. Nếu hắn đã biết chính mình tương lai là muốn biến thành dị năng tăng thi, hắn thật sự sẽ như vậy bình tĩnh sao? Hơn nữa nghe lâm tụng Viễn khẩu phong, lâm quân là có cơ hội nghiên cứu chế tạo ra giải dược, quỷ thủ hồ phách cũng có thể áp chế độc tính. Tô Bỉ mới là gì cái gì đều không làm. Tô Bỉ phương hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là hắn có năm chắc có thể dựa vào chính hắn ngăn chặn độc tính, vẫn là căn bản không để bụng chính mình có thể hay không biến thành một khối cái sắc không hồn. Không được, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cảm thấy, chuyện này nàng đến đi cùng lâm quân thương lượng một chút. Lâm quân phòng nhỏ cùng nàng nhà mình dựa gần, cách khá xa xa, Nàng liền thấy một thân thời trang trẻ em đầu đội mũ quả dưa vỏ cây ở ra môn trước chống tấm ván gỗ trụ cầu. Nếu không phải bởi vì cái đuôi bại lộ nó trùng tộc, từ xa nhìn lại, thật đúng là như là một cái quái tiểu hải tử. Vỏ cây cũng thấy nàng, nó lanh lợi lên so với ai khác đều lanh lợi, cầu cũng không trụ, chống tấm ván gỗ đốc đốc đốc mà đi tới, vươn chân trước, về nhà, ngồi chơi. Nay hơn một tháng, nó là cùng tô quân thủy hôn chín. Hơn nữa bởi vì quần áo cùng mũ, nó đối tô quân thủy có cực cao hảo cảm độ. Tô quân thủy vô tâm tình bồi nó chơi, cường cười xoa bóp nó móng vuốt nhỏ, vô vô đầu của nó. Ai biết mới vừa chụp một chút, vỏ cây liền kêu đau, đau, châm. Mũ có châm. Tô quân thủy tạm thời buông đỉnh đầu chuyện này, cho nó hái được mũ kiểm tra. Bởi vì thời gian dài chụp mũ, vỏ cây hai cái lô thai đều bị đè dẹp lép, đã lâu mới đạn trở về. Không có chấm A. Tô quân thủy ở vỏ cây trên đầu sờ soạn một phen, lại kiểm tra mũ, cũng không tìm được cùng loại châm đồ vật. Vỏ cây lo lắng, một bên dùng tấm ván gô đấm mặt đất, một bên dầm chân, lô thai. Tô quân thủy ngẩn ra, cẩn thận kiểm tra vỏ cây lỗ thai, quả nhiên ở lông tóc tương đối thưa thất trên lỗ thai, phát hiện một cái cực tế lỗ kim, vỏ cây, đây là có chuyện gì. Tô quân thủy trong lòng dùng mình, vội vàng ngồi sống xuống. xuống. tầm mắt cùng vỏ cây tề bình. Hoẹn đi, ngươi đừng hỏi nó, là ta chịu nó huyết, lấy mẫu xét nghiệm. Lại nghe môn đông nhiên kéo kẹt một vang, lâm quân từ trong phòng đi ra, đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng, tựa hồ vừa mới đã khóc, hoẹn đi, ngươi cũng bảo đi. Vỏ cây, ngươi trước chính mình chơi a, Xem ra, không cần tìm lâm quân thương nghị, nàng suy đoán cũng được đến mặt bên chứng thực. Tô quân thủy trong lòng lại không có một tia liêu trung sự tình vui sướng. Nàng vô vô vỏ cây đầu, đi theo lâm quân đi vào trong phòng nhỏ. Sao? Sao? Vỏ cây nhìn tô quân thủy rời đi bóng dáng, vai tròn tròn đầu, đem tấm ván gỗ nhét vào trong miệng, hàm hồ hử ra hai cái âm tiết. Đóng cửa lại, chỉnh gian nhà ở đều tối sầm xuống dưới. Lâm quân phòng nhỏ, ngày thường hẳn là trong căn cứ nhất sáng ngời một gian, vì thực nghiệm, nàng cố ý trang bị máy phát điện, nàng phòng nhỏ. là trong căn cứ duy nhất một gian có thể dùng đốt đèn chiếu sáng. Chính là hiện tại rõ ràng là ban ngày ban mặt, phòng nhỏ chung lại ám đến quả thực giống không bật đèn buổi tối, tô quân thủy đôi mắt một hồi lâu mới thích ứng hắc ám. Bởi vì sợ có người dình coi thử nghiệm, cho nên lâm quân cửa sổ thượng đều chắn tấm ván gỗ, hiện tại không bật đèn, cũng chỉ có thể dựa tấm ván gỗ chung đầu nhập vài sợi ánh sáng chiếu sáng. Mẹ, chuyện này cùng hẽn đi không quan hệ, ngươi đem nàng gọi tới làm gì? Tô Bỉ phương thanh âm bỗng nhiên vang lên dọa nàng ngảy dựng nàng khó khăn mới ở trong góc phân biệt ra tô Bỉ phương hình dáng ngươi còn ngại này nước bẩn người không nhiều làm sao chuyện này nàng phải biết lâm quân lúc này mới phi thường kiên trì nàng nếu là không biết chờ sự tình phát triển đến không thể vãn hồi chúng ta không nói cho nàng chỉ có thể là hại nàng hoẹn đi ngươi nghe ta nói hoẹn đi không muốn chết ngươi liền đi ra ngoài cái gì cũng đừng nghe Mang theo mẹ cùng ngươi tỉ chạy trốn rất xa, cách nơi này càng xa càng tốt. Ngươi nếu là muốn tìm cái chết, khu khu, ta hiện tại liền thân thủ tô bị Phương đánh gãy Lâm quân nói, nhưng chính hắn nói, cũng bị Lâm quân thanh âm đánh gãy. Ti tơ, ta là mụ mụ, nàng là ngươi muội muội, ngươi muốn giết chúng ta, hiện tại liền động thủ đi. Chúng ta ai đều đánh không lại ngươi, ngươi động thủ đi. nay một tiếng tựa hồ là động chân hỏa. Tô Quân Thủy trước nay chưa từng nghe qua Lâm Quân dùng cái này ngựa khí cùng Tô Bỉ Phương nói chuyện. Tô Bỉ Phương cũng bị chấn trụ. Mẹ, Peter, đây đều là có ý tứ gì sao? Tô Quân Thủy vốn dĩ cho rằng nàng đoán được nguyên nhân, chính là càng nghe càng không đúng. Này không phải thân nhân bị bệnh kịch bản, đây là làm nàng cùng Lâm Quân chạy nạn A. Nàng thuận miệng đã kêu ra Peter, chỉ là hai người hiện tại đều không rảnh để ý Tô Quân Thủy lo lang xuông. Chỉ là tô bị căn thức buồn không nghĩ giúp nàng giải thích, mà Lâm Quân đang ở nổi nóng, chỉ một chút một chút mà thở hổn hển. Vốt hắc cấp Lâm Quân đổ một chén nước, giúp nàng thuật khí, Lâm Quân thở hổn hển một hồi lâu mới nói ra lời nói tới, ta kiểm tra đến vỏ cây trong cơ thể có ký sinh bảo tử. Ký sinh bảo tử là Mẹ, đừng nói nữa. Hẳn là muốn khống chế thực nghiệm thể dùng, hảo thủ đoạn A. Lâm Quân lại không nghe tô bị phương. Lo chính mình nói xuống, "Dưới, ta quá sơ sót, nếu không chiếm được hữu hiệu ức chế, sở hữu trốn đi thực nghiệm thể đều sẽ ở điểm tới hạn mất đi lý trí, biến thành so tang thi càng đáng sợ quái vật." Quyền đi, ngươi nói, ngươi cùng mụ mụ làm sao bây giờ a?" Chương 88 cũng đi theo ồn ào. Lâm Quân nói nói xong lúc sau, trong phòng nhỏ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nguyên Lai," like, Lâm Tụng Viễn nói độc, "chính là cái này." Ký sinh này tuyệt đối là một cái quỷ dị tử. Mẹ, ngài cũng đừng khóc. Nếu ngài đều đã biết, còn một hai phải nói rõ ràng, ta đây cũng đơn giản không dối gạt ngài. Ký sinh bảo tử. Đó là 20 năm trước tên, viện nghiên cứu đã sớm không như vậy đều. hiện tại viện nghiên cứu đều kêu nó ma thần chi độc. Tô Bỉ Phương tiếng nói thanh lánh, tựa hồ chịu đựng khí, đúng vậy, cái gọi là thử nghiệm. Cũng là đem ma thần bảo tử cấy vào đến người cùng động vật trong cơ thể quan sát mọc. Chúng ta đều là đào tạo hạt giống khay nuôi cấy. Hẹn đi, nói như vậy, ngươi cũng có thể nghe hiểu đi. Lặng im. Hồi lâu, truyền đến lâm quân ẩn nhẫn khóc nước nở thành Mẹ! Ngươi phía trước cũng là viện nghiên cứu người, bọn họ là cái gì mặt hàng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dự kiến bên trong đi. Bọn họ đã sớm có người, dùng người sống đương vật thí nghiệm. Ngươi thuộc hạ chỉ sợ cũng không hoàn toàn sạch sẽ. Ta vì cái gì sẽ bị tuyển vì khay nuôi tới? Mẹ, hẳn là không ai so ngươi càng mình bạch chưa. Tô bỉ phương thanh em vẫn như cũ lãnh nạnh, chính là câu đôi lại nhịn không được mang theo âm dung. Lâm quân rốt cuộc nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc ra tới, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đi tờ, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, là mụ mụ. Không trách ngươi, mẹ, đều là bởi vì tô hành bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi, không sai, hoài bích có tội, ta là tốt nhất đối chiếu tổ sao. Tô Bỉ Phương cười gượng một tiếng, thanh âm phát khổ. Trong trí nhớ, Tô Bỉ Phương rất ít cười, cho dù là cười, cũng khó được sẽ cười ra tiếng tới, chính là lúc này hắn tiếng cười, lại làm mềm lòng người muốn khóc. Nhưng Tô Quân Thủy cũng không muốn khóc, nàng suy nghĩ này một chỉnh xuyến sự tình. Mặc kệ là ký sinh bảo tử vẫn là ma thần chi độc, việc cấp bách. chính là nghĩ cách đem này nổ đi. Đến nỗi điểm tới hạ, rốt cuộc cái gì là điểm tới hạ đâu. Này hai người một cái khóc, một cái trầm mặc, hiển nhiên đều không nghĩ tiếp tục nói chuyện, chính là nên hỏi vấn đề, nàng vẫn là muốn hỏi. Chụp bay đèn điện, ánh đèn lóe vài cái, sau đó toàn bộ phòng đều sáng ngời lên. Trong phòng liền có buồn, tô quân thủy chú nửa buồn thủy, rảo khăn lông cấp lâm quân lau mặt, mẹ, chuyện này hẳn là vẫn là có biện pháp giải quyết đi. Ta nghe nói, ngài là viện nghiên cứu thiên tài, có thể hay không giúp ca ca bọn họ tưởng cái biện pháp? Lại không, nếu là độc, khẳng định liền có giải dược đi. Viện nghiên cứu có thể khống chế độc phát kia giải dược bọn họ nơi đó hẳn là sẽ có, nếu không chúng ta đi tìm viện nghiên cứu người hỏi một chút. Cái này hỏi tự, đương nhiên là có đại thương nghị. Lâm Quân lau mặt, hai mắt tựa hồ có chút không thích hướng thình lình xảy ra ánh sáng, nàng trầm mặc trong chốc lát, mới nói, không cần hỏi. Ngươi nói cái kia đồ vật, chính là ta cho bọn hắn sướng. Nhưng cái kia là chị ngọn không chị gốc. Nàng dùng khăn lông ướp ngăn trở đôi mắt, thấp giọng nói, hiện tại thời tiết thay đổi, kia đồ vật tác dụng liền không lớn. Chính là còn có khác đi tỉ như quỷ thủ hồ phách. Bất quá cái này phía trước Tô Bị Phương vẫn là ti tơ thời điểm, liền đe dọa qua nàng, làm nàng với ai đều đừng nói, nàng mở miệng thời điểm liền do dự một chút. Dùng dư quăng nhìn Tô Bị Phương liếc mắt một cái. Đối phương quả nhiên ở dùng ánh mắt uy hiếp nàng. Chính là nàng không nói, lâm quân lại cũng nghĩ đến, chỉ thấy nàng vui vẻ, lại một ưu liên tục lắc đầu, có là có, nhưng đó là uống rượu độc giải khác, kia đồ vật vốn dĩ liền không nên hiện thế. Vậy không có có thể hoàn toàn giải quyết phương pháp. Phong nhỏ tuy lãnh, nhưng tô quân thủy lại gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, nếu tùy ý tô bị phương ở chỗ này biến thành tăng thi. Đương nhiên là có biện pháp, Triệu hồi ra ma thần sau đó đem nó tiêu diệt không phải được rồi. Tô Bỉ Phương ngồi ở góc ghế trên, nghiêng người cười nói, ngự khí như là trào phúng, cũng như là vui lùa, ngươi có thể sao? Không thể. Hắn một bên nói một bên lắc đầu, hướng trong miệng ném hai mảnh bánh quy, không tồi, bên ngoài bánh quy, so bên trong cơm ăn ngon nhiều. Vốn dĩ chính là không có biện pháp. Mặc kệ kêu ma thần chi độc vẫn là kêu ma thần bảo tử, giải quyết phương pháp đều chỉ có một, Đó chính là tiêu diệt rất ma thần bản thể. Chính là tiêu diệt rất ma thần bản thể nói dễ hơn làm. Liên tính là chưa hoàn toàn thức tỉnh ma thần, gom đủ mọi người chi lực, cũng chưa chắc có thể cùng hắn một trận chiến. Nghe tới giống như là lời nói đùa, nhưng thế gian này chính là như vậy vừa ra hoang đường kịch. Ma thần thức tỉnh, đem hai họa cùng phúc trạch phân ban thế nhân, có người đến này ma, là vì tăng thi, có người đến này thần, là vì dị năng giả. tăng thi Bất quá là mạt thế nô lệ thôi, dị năng, giả, cũng bất quá là tầm thường người đáng thương, chỉ có ma thần, mới là cái này vặn vẹo thế giới chủ nhân. Như vậy nhiều người muốn thức tỉnh ma thần, muốn được đến quỷ thủ hổ phách, còn không phải là vì quân lâm mạt thế sao. Mà hắn đại ca, cũng ở tích cực mà gom đủ quỷ thủ hổ phách. Chính là bởi vì có người không sợ chết, cho nên mới sẽ chết như vậy nhiều người a. Từ hắn biết bí mật này bắt đầu, hắn trước mắt tương lai. liền nhiệm u ám trần mai. Thấy không rõ, cũng liền không nghĩ nhìn. Còn có thể nhìn thấy mẫu thân, còn có thể biết mẫu thân đối hắn tưởng niệm. Còn có thể cùng hẽn đi trải qua như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Hắn cảm thấy, này hai tháng thời gian, so với hắn phía trước 20 năm đều phải vui sướng. Trời cao hay là ma thần, đối hắn trước sau không tệ. Các ngươi yên tâm, ta điểm tới hạn ta chính mình rõ ràng, ta còn có cũng đủ thời gian. thấy mẫu thân cùng tô quân thủy lo lắng ánh mắt hắn nhịn không được an ủi một câu đúng vậy hắn còn có cũng đủ thời gian đi hoàn thành hắn cuối cùng tâm nguyện a đều do ta đều là bởi vì ta lâm quân lồng ngực buộc phát ra một trận thống khổ than khóc cái gì ma thần chúng ta mới là bị ma quỷ ám ảnh chẳng lẽ ma thần thật sự tồn tại tô quân thủy luống cuống tay chân tô bị phương nói nói được như là biên nói dối nhưng lâm quân bi thương lại không phải giả Lâm quân khóc đến cơ hồ muốn đem phổi đều rút ra, nghe được nàng rất khó chịu. Nàng trứng mắt nhìn tô bỉ phương liếc mắt một cái, tô bỉ phương ánh mắt có điểm lập lòe, tránh đi nàng tầm mắt, lại không nói lời nào. Nàng chỉ có thể trước ca ủi Lâm quân, mẫu thân, ngươi trước đừng khóc ca, tốt xấu ức chế dược trước cấp ca ca ăn một chút, sau đó chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Trốn! Lâm quân là nhất định sẽ không trốn. Làm tỷ tỉ, tỉ cùng tiểu ngư các nàng đào tẩu. Các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nếu không nói cho các nàng nguyên nhân, các nàng sẽ vứt bỏ hết thể thoát đi nơi này sao? Ở chỗ này sinh hoạt hơn một tháng, nơi này có đại gia tâm huyết, như thế nào có thể như vậy dễ dàng liền từ bỏ? Cho dù là ở trong tiểu thuyết. Đúng rồi, tiểu thuyết ta, đây là tiểu thuyết. Tô Quân Thủy nỗ lực hồi tưởng tiểu thuyết cốt truyện, tiểu thuyết thời gian tuyến, là mãi cho đến sang năm tháng 6. Trong tiểu thuyết cũng không có để qua Tô Bị Phương. cũng không có nói quá như là cùng loại thức tỉnh Tô Bỉ Phương siêu cường sinh vật, cho nên, nếu cốt truyện không có đại biến động, ít nhất ở sang năm tháng 6 phía trước, Tô Bỉ Phương đều sẽ không thay đổi quái vật. Hiện tại cốt truyện nhiều ít có chút lệ lạc, nàng cũng không dám cam đoan, nhưng tốt xấu sẽ không kém quá xa, chính là nói bọn họ còn có thời gian. Ma thần có thể nhân vi thức tỉnh, liền không thể làm nó lần thứ hai ngủ say sao. Nếu ma thần bị phong ấn, Có phải hay không là có thể kết thúc cái này mà thế? Nàng như vậy tưởng, liền trực tiếp cùng Lâm Quân nói. Lâm Quân vừa rồi nghe xong nàng khuyên giải, đã một lần nữa tỉnh lại lên, chuẩn bị cấp tô bị phương bọn họ phối dược. Nghe thế câu, nàng tay một run run, ống nghiệm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, lại là tô bị phương dùng tinh thần dị năng khống chế ống nghiệm, đem nó đưa về Lâm Quân trong tay. Ý nghĩ kỳ lạ, ma thần trải qua ba lần thức tỉnh, mới có thể trở thành mạt thế ma quân. Nếu bằng ngươi là có thể đem hắn phong ấn, kia cũng sẽ không có người ý đồ triệu hoán ma thần. Lâm Quân không nói chuyện, tô bị phương trước cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Chưa thử qua như thế nào biết là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Trước hai lần thức tỉnh, hắn cũng bị phong ấn không phải sao. Trước hai lần có thể, lần này vì cái gì không được. Chẳng lẽ liền ngồi ở chỗ này chờ chết sao? Chỉ sợ ma thần còn không có ra tay. Viện nghiên cứu quần ma liền phải đem phụ cận thành thị san thành Bình Điện. Cái kia nham hệ tang thi ở Tô Bỉ Phương trong tay không đi nhất chiêu, nếu đổi thành Tô Bỉ Phương. Không chuẩn liền không tới phiên ma thần hủy diệt thế giới. Ngốc lời nói, Tô Bỉ Phương đứng lên, đi đến nàng trước mặt, ước chừng so nàng cao một cái đầu. Nhìn chăm chăm nàng nhìn trong chốc lát, một bàn tay đem nàng đầu nặng nề mà đẻ xuống, sống chính ngươi đi. Ta đảo cảm thấy, hẹn đi chủ ý có thể thử một lần. Lâm quân thanh âm tựa hồ tìm về hy vọng, nàng chiều tô bị phương đi tới, trong mắt đều là yêu thương, mụ mụ không thể không có ngươi, nói nữa. Ngươi đã quên viện nghiên cứu đá phiến thượng nói sao, ma sinh ngày, ma thần mở hai mắt. Hồ phách vì bốn chân, uống huyết sinh hai cánh. Ma thần với không, thiên hạ sở về. Chờ đến ma thần hoàn toàn thức tỉnh rồi, ai đều trốn bất quá đi. Nếu đều phải chết, kia phân cái gì sớm muộn gì. Không có ngươi. Ta tồn tại so đã chết còn khó chịu. Lời này không giả. Nghĩ tới lâm quân vì hắn chuẩn bị phòng, nghĩ tới biển lửa chung lâm quân tuyệt vọng gương mặt. Tô Bỉ Phương trong lòng có điểm khổ sở, hắn không thói quen thân tình, chính là không đại biểu hắn không hiểu. Hắn đi đến lâm quân bên người, đem tay nàng nắm lấy, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Ta nghe ngươi. Nếu là nên nói đều nói, không nên nói cũng nói, bọn họ nói chuyện đơn giản cũng không gạt tô quân thủy. Nghe bọn hắn nói đá phiến cùng viện nghiên cứu gì đó, nàng nghe được cực kỳ nghiêm túc. Dường như một chương trò chơi ghép hình, quan trọng đồ khối đều đã giao cho nàng trong tay, cho dù hơi có chỗ trống, nàng cũng đem sự tình đoán được thất thất bát bát. Chẳng qua, muốn phong lớn ma thần lại không phải chuyện dễ dàng. Tô quân thủy chỉ có thể ra ra chủ ý, mấu chốt yêu cầu lý luận địa phương, còn cần lâm quân hoàn thiện. Phải làm đại sự, trốn không thoát thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này giống nhau không chiếm, cũng chỉ hảo trước cầu bình an. Lâm quân đi nghiên cứu dược tề, Tô Bỉ Phương lại tốn Tô Quân Thủy, tới rồi cách vách phòng. Đây là Tô Bỉ Phương phòng, bày biện lại đơn giản bất quá, chống trải đến có điểm giống tuyết động. Lâm quân đối chính mình không để tâm, đối nhi tử lại chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là Tô Bỉ Phương cũng không thói quen nàng chiếu cố. Vào phòng, Tô Bỉ Phương ý bảo nàng trước ngồi xuống. Tô Quân Thủy không hiểu ra sao. Đông nhiên nhớ tới vừa rồi nói không ít lời nói, cũng ra không ít chủ ý, chẳng lẽ nào điều phạm vào hắn kiên kỵ. Ta mẹ như vậy, ngươi cũng đi theo ồn ào Tô Bỉ Phương hừ ra một tiếng. Tô Quân Thủy ngồi không yên, chạy nhanh giải thích, ta này không phải. Xem ra ngươi không nghĩ làm ta chết ta. Tô Bỉ Phương cười như không cười. mươi 89 H. Dương liền tính. Lộ ra cái này biểu tình Tô Bỉ Phương, có điểm giống chỉ liếm móng bước miêu. sờ không rõ ràng lắm Tô Bị Phương ý tứ, nàng đành phải hàm hồ trả lời, đương nhiên, mẫu thân cũng hy vọng ngươi hảo hảo sống sót. Nói như vậy tổng không sai đi. Không, ta hỏi không phải cái này, ta là hỏi ngươi, ta cùng mẫu thân, ngươi có thể hay không đứng ở ta bên này. Tô Bị Phương kịch liệt ho khan vài tiếng, mắt sáng như nước, khụ khụ Không cần đổ nước, ngươi nói thẳng là được, lần này ta không miễn cưỡng ngươi. Tô Quân Thủy thấy hắn cụ đến lợi hại. lại không cần thủy, nhịn không được muốn giúp hắn vô vô bối, ngẫm lại lại cảm thấy động tác quá mức thân cận. Đôi tay hơi chút nâng lên một chút, lại buông xuống, nghe thấy Tô Bỉ Phương vấn đề khi, nàng còn có một lát trố mắt. Cái này mâu thuẫn sao? mẫu thân là phải bảo vệ ngươi a. Đứng ở Lâm Quân bên kia cùng đứng ở Tô Bỉ Phương bên này, kết quả cùng mục đích đều là giống nhau, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền ở cùng cái đại trận doanh trung a. Vừa muốn mở miệng, Hắn thân mình liền cứng lại rồi, người cũng muốn nằm đảo giống nhau, nhìn cực dọa người. Tô quân thủy chạy nhanh sông về phía trước tiến đến nâng hắn bối, đem hắn đỡ đến ghế bành tử ngồi hảo, chỉ thấy hắn sắc mặt chợt hảo chợt hư, trong lòng không được gấp quá. Làm sao bây giờ? Lâm quân dược mới vừa bắt đầu xứng, nơi này lại không có quỷ thủ hổ phách, cuối cùng vẫn là muốn dựa chính hắn. Đi trước tìm Lâm quân thương lượng một chút đi, Lâm quân tổng hội so nàng có kinh nghiệm, Tô Quân Thủy cất bước muốn chạy, nhưng trên cổ tay bỗng nhiên trầm xuống, lại là Tô Bỉ Phương bắt được nàng. Đừng! Theo Tô Bỉ Phương từ kẽ răng bài trừ mấy chữ tới, ta không? Sự! Có thể hắn hiện tại trạng thái lời này lại một chút thuyết phục lực đều không có, điểm này đều không giống như là không có việc gì bộ dáng á lúc này không thể nghe hắn. Mẫu nhưng mới vừa hô lên một chữ, Tô Quân Thủy liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Người không tự chủ được mà hướng Tô Bị Phương trong lòng ngược đạo đi. Đây là cái gì triển khai? Không đợi Tô Quân Thủy phản ứng lại đây, nửa khuôn mặt liền đều bị bưng kín. Người ở dưới tình thế cấp bách, thường thường dùng ra sức lực so ngày thường muốn lớn hơn rất nhiều. Tô Bị Phương sức lực quá lớn, tuy rằng lý trí chưa tang còn biết khống chế lực đạo, nhưng kia lực đạo vẫn là không nhẹ. Lạnh lẽo lòng bàn tay kề sát nàng mặt, nàng tuy có dị năng. Nhưng ở Tô Bỉ Phương trong tay lại một chút lực đạo đều xử không ra, mắt thấy hô hấp khó khăn, chỉ có thể dùng tay chân đá đánh tự cứu. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến một chút nhiệt ý, Tô Bỉ Phương dần dần hoán lại đây. Lần thứ ba, đây là nó lần thứ ba, thiếu chút nữa liền bước qua kia nói xuống ngòi, bước lên bờ đối diện chi thổ. Như vậy khảo nghiệm, hắn còn có thể thông qua vài lần đâu. Trong lòng ngực có cái gì giật giật, Tô Bỉ Phương ăn hai lần tới quá thần tới. Lúc này mới chú ý tới chính mình trong lòng ngực cư nhiên có một viên đầu, mà hắn tay bưng kín đối phương nửa khuôn mặt. Thấy nàng cả khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, hiển nhiên là nín thở nghẹn đến mức tàn nhẫn, hắn chạy nhanh đem người bưng ra, lắc đầu thầm kêu may mắn. Nếu là vừa rồi hắn buông tay đến lại chậm một chút, phòng trừng hắn liền phải trái với đệ nhất căn cư mô điều lệnh cấm. Tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng là hẹn đi dù sao cũng là bất đồng, hẹn đi là hắn gặp được. Viện nghiên cứu ngoại cái thứ nhất minh Hữu. Rốt cuộc giải phóng, tô quân thủy nghẹn đến mức lồng ngực đau đớn, thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển. lúc này nàng mới thiết thân cảm nhận được không khí là cỡ nào quý giá đồ vật. Mặt thế 10 tháng, phong nhỏ trên mặt đất lại ngạnh lại lánh, nhưng nàng một chút sức lực đều không có. Như vậy cảm giác, nàng phía trước cũng từng có, hiển nhiên là tô bị phương đối nàng dùng ám hệ dị năng. Bò không đứng dậy, tưởng lại nói không nên lời lời nói, Tô Quân Thủy đơn giản ngồi ở trên mặt đất giận dôi, nàng này một cái hảo tâm, liền thiếu chút nữa đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào, động thủ chính là địch nhân liền thôi. Thật là hảo tâm không hảo báo. Ngươi không có việc gì đi. Tô Bỉ mới có điểm tâm hư, thấy Tô Quân Thủy nói không nên lời lời nói dương mắt nhìn, trên mặt tưởng hồng còn chưa lui, trong lòng khó được mà sinh ra chút ấy nấy, đỡ hai cái cánh tay. Đem người thắc đến ghế trên ngồi xuống, xin lỗi, ta vừa rồi. Khu khu, được ngươi đừng nói nữa. Tô quân thủy hơi thở mong manh. Vừa nghe Tô Bỉ Phương cư nhiên sẽ xin lỗi, nàng khí liền bình một nửa. Nàng tin tưởng Tô Bỉ Phương không nghĩ buồn chết nàng, có thể tưởng tượng làm nàng cơm miệng, cũng không cần như vậy bạo lực thủ đoạn đi. Xem ở Tô Bỉ mới nói khiểm thành khẩn, bản thân lại là bệnh hoạn, tự khống chế năng lực hữu hạn phân thượng. Nàng không thông cảm còn có thể thế nào? Tiếp nhận đối phương đưa qua ninh tốt bình trang thủy, nàng đôi tay tiếp nhận, liên tiếp uống lên mấy khẩu. Vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta. Tựa hồ cũng cảm thấy trải qua chuyện vừa rồi, bàn lại cái này có điểm xấu hổ, nhưng tô bị phương nói chuyện phương thức lại rất ngay thẳng, ta yêu cầu đáp án, cùng cuối cùng mục đích có phải hay không mâu thuẫn không quan hệ. Thế nào cũng phải tuyển một cái sao. Ra đây liền trung lập hảo. Tô quân thủy đem chai nhựa đặt ở trên bàn, thanh âm tuy nhược, chính là nói năng có khí phách, ngươi dạy ta, không cần mù quáng đi theo ai đi. Ta sẽ tin tưởng hai mắt của mình, vâng theo chính mình tâm, nếu thật sự tới rồi yêu cầu lựa chọn thời điểm, ta sẽ lựa chọn ta cảm thấy chính xác một phương. Như vậy sao? Tô bỉ phương cười, tươi cười thản nhiên, ngươi xác thật thay đổi. Chúc mừng ngươi. Có lẽ là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh, cùng lâm quân bồi dưỡng phương thức. Lúc ban đầu, này cũng không phải cái rất có chủ kiến hài tử. Cho nên, mặc kệ là khi nào, cho dù là tận thế đem lâm, cũng sẽ có người hướng tới thượng sườn núi hướng tới ánh sáng mặt trời một đường đi tới sao. Không xong, như thế nào có thể tưởng như vậy nhiều tích cực đồ vật. Vạn nhất hắn một ngày nào đó không muốn chết, nhưng lại không sống được, kia nhưng làm sao bây giờ. Làm ta cũng gia nhập hồng liên hiệp hội đi. Tô Bỉ Phương trầm mặc trong chốc lát, đống nhân cười. Phó hội trưởng ở tự do trong đám người, hắn có lẽ sẽ có tân ý tưởng cũng nói không chừng. Giúp Tô Bỉ Phương xong xuôi nhập hội thủ tục, Tô Quân Thủy cả người còn ở vào choáng váng trạng thái. Như vậy một tôn thỉnh không tới cũng đưa không đi đại thần, liền như vậy gia nhập bọn họ hiệp hội. Tuy rằng Tô Bỉ Phương bảo đảm, sẽ không làm hội viên ở vào nguy hiểm bên trong, Tô Quân Thủy cảm thấy nàng hay là nên nói cho tỉ tỉ các nàng một tiếng, ly ra hỏa này xa một chút. Vạn nhất hắn khi nào lại giống hôm nay như vậy Nghỉ ngơi trong chốc lát Tứ chi cũng có sức lực Chính là ý hải như cũ trống giống Nàng cơ hồ cảm ứng không đến dị năng tồn tại Như vậy đi xuống Nàng ngày mai cũng đừng nghĩ ra nhiệm vụ vừa lúc Tô bị Phương nhiệm vụ thay phiên công việc An bài tới rồi hậu tiên Nhìn biến thay phiên công việc danh sách Tô Quân Thủy chạy đi tìm đến nàng tỉ tỉ Đem hai người nhiệm vụ thời gian làm cái đổi Nếu là tính thượng ngày mai Ngươi đều liền hưu ba ngày Ôn liên đáp ứng đến thống khoái Giúp nàng sửa xong rồi Nhẹ nhàng trọc cái chán của nàng cười Ta xem ngươi lại không đi Đều phải nghỉ lười Ngươi còn thiếu nghiêm thuần nhất cái ban nhi đâu Khi nào bổ Nghiêm thuần Nàng đệ đệ cùng hội viên đều tìm tới Ta xem a, Ta cũng không cơ hội cùng nàng thay ca Tô quân thủy kéo ôn liên cánh tay Khi hì mà cười Đêm nay ta đi bồi quý lam Đêm mai tiểu ngư Hậu thiên là doãn minh châu. Ta nếu là cả đêm không ngủ, ngày mai còn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tỉ tỉ lại đến đau lòng ta. Ôn liên thấy nàng này phó tiểu bộ dáng, tâm đã sớm mềm, xoa xoa muội mội đầu, lại là đau lòng lại là cười. Còn thức đêm, lại ngao một ngày, ngươi sai giờ liền đảo không trở lại, ta xem ngươi chính là vì chiếu cấu ngươi cái kia ca. Còn cô a, nghiêm thuần ban nhi, ta cho ngươi lưu chữ đâu, nàng một chốc đi không được. Ngươi vẫn là ngấm lại khi nào nhiều ra một lần nhiệm vụ bổ thượng đi. Nghiêm thuần không đi. Tô quân thủy nguyên bản đem đầu gối lên ôn liên đầu gối làm lũng. nghe nói lời này, thoáng lên thiếu chút nữa khái đến ôn liên cảm, bọn họ sẽ không cũng muốn gia nhập chúng ta hiệp hội đi. Ra mặt đều phải xé rách. Còn không đi a. Nhưng đừng đem nghiêm dung hòa địch lư bọn họ đưa tới hồng liên hiệp hội là được. Mặt thế lúc sau, Bạch dương hiếm thấy, nhưng hắc dương... Bạch cho nàng nàng đều không cần. Người đứa nhỏ này, như thế nào hấp tấp bụng trộm? Ta xem nghiêm thuần là có điểm cái kia ý tứ. Ôn liên vỗ nhẹ nhẹ tô quân thủy một chút, rốt cuộc bọn họ loại này loại nhỏ hiệp hội, ở chúng ta trong căn cứ quá nhiều, không ai che chở thực dễ dàng chịu xa lánh, hơn nữa nàng đệ đệ vẫn là cái gây họa tính tình. Tỷ, vậy ngươi sẽ không đáp ứng rồi đi. Tô quân thủy có chút khẩn trương. Rốt cuộc ôn liên đối nghiêm thuần nhất thẳng đều thập phần chiêu cố. Nhìn đem ngươi cấp, ngươi đều có thể nhìn ra tới không tốt, chẳng lẽ ta còn có thể dơ xú đều hướng trong nhà nhặt. Ta xem a, liền cái kia nghiêm dung, nếu chính mình một người còn hảo, hắn không có gì bản lĩnh, cũng thọc không ra đại cái sọn, Nếu là hắn phía sau có chỗ rửa a, hắn gây ra cục diện rồi dám, ai đều thu thập không được. Lời này, ta cũng cùng nghiêm thuần nói, nghĩ như thế nào liền tùy tiện nàng. Sau đó nghiêm thuần nói, tưởng ở chúng ta hiệp hội nhiều làm một đoạn thời gian, cho nàng đệ đệ tránh một chút tiền thuốc men. ngươi nói có kỳ quái hay không, nàng đệ đệ cánh tay, rõ ràng tiếp đi trở về, đại phu cũng nói một chút tật xấu đều không có, nhưng chính là đau cái không ngừng. Thô quân thủy tâm nói, này còn không phải là vị kia ra tay. Không nghĩ lậu chết, chính là làm hắn vụn vặt mà chịu mang vạ nếu là quang rỡ xuống cái cánh tay, như thế nào có thể ra hắn trong lòng khí. Nhưng lời này lại không thể nói, tô quân thủy cười trộm trong chốc lát, nói, đối sao, đây là báo ứng. Mười tháng mặt trời tối thật sự sớm, thiên một sát hắc. tô quân thủy liền thay đổi hậu quần áo, mang theo thức ăn nước uống, đi phòng khám tìm Quý Lam. Hôm nay phòng khám vẫn như cũ không tính an tĩnh, bởi vì nam tử phòng bệnh bên này, thường thường truyền đến nghiêm dung hô đau thanh, phòng khám chống trải, truyền tới hành lang, thanh âm tự mang theo tiếng vang, có vẻ phá lệ thê thảm. thật không nên kêu nghiêm dung hẳn là kêu nghiêm mượn tô quân thủy lắc lắc đầu nhớ tới trung học sách giáo khoa nội dung thầm cảm thấy buồn cười đi ngang qua nam phòng bệnh thời điểm vừa lúc có người từ bên trong ra tới thiếu chút nữa đụng vào nàng người nọ cũng không ngẩng đầu đối với nàng ngay cả liền khom lưng xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi không chờ tô quân thủy mở miệng phòng bệnh lập tức chuyển ra nghiêm dung tiếng mắng tiểu ngũ ngươi không chạy nhanh tìm bác sĩ cho ai dập đầu đâu Không có việc gì, ngươi mau đi đi, cũng không đụng vào ta. Tô quân thủy cũng không phản cảm tiểu ngũ, chỉ là cũng không có gì hảo cảm, chỉ là cảm thấy nàng đáng thương thôi. Nhưng thiên hạ người đáng thương quá nhiều, nàng cũng không muốn làm chúa cứu thế. Tiểu ngũ dương chi ngầm đầu, tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, sau đó liền hướng bác sĩ văn phòng chạy tới. Đẩy mở cửa, tô quân thủy thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật ném tới trên mặt đất. Chương 90 danh ma thần chi phụ. Phong bệnh điểm đèn dầu, đẩy mở cửa, liền thấy đối diện môn địa phương bày một cái ghế, trên ghế thẳng tắp mà ngồi một người. Đèn dầu là đặt ở trước cửa trên bàn, đèn dầu quang chính chiếu vào người kia trên mặt, lại vì người này ở trên tường đầu ra thật lớn bóng ma, người nọ hay còn bất động như núi, phảng phất tượng đất la hán. May mắn cửa này ban ngày bị sửa được rồi, nếu không ván cửa liền phải bị nàng kéo xuống tới. Người ngồi đến ly môn cũng thân cận quá đi. đều không sợ ta đẩy cửa đánh tới ngươi trên mặt tô quân thủy thấy rõ ràng người kêu mặt tâm tình mới hơi chút bình phục xuống dưới nhịn không được oán giận một tiếng đại buổi tối nhiều doa người ngươi vẫn không nhúc ních cũng khó trách bọn họ đều quản ngươi kêu la hán ngồi ở trên ghế cái kia bùn la hán đúng là la thiết thành nghe tô quân thủy nói như vậy hắn không được tự nhiên vặn quay người tử chật đầu khẩu khí lại vẫn như cũ đông cứng ngươi còn sợ các ngươi làm ta nhìn ngôn nàng lại làm ta cách xa nàng điểm ta không ở nơi này đi đâu nói xong hắn hừ một tiếng từ phía sau lưng hướng tới quý lam từ bên trong không trên giường bệnh cầm áo khoác một bên bao tay tử một bên đi ra ngoài đi rồi không chịu các ngươi khí này sống ta là không tiếp ai ngươi nói rõ ràng ai cho ngươi khí bị vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh không ra tiếng quý lam bỗng nhiên ngồi dậy vẻ mặt không cao hứng ai kêu ngươi tới à. ta làm gì Ta một không trộm nhị không đoạt, ngươi giống xem phạm nhân giống nhau nhìn ta còn có lý A. Hảo, quý Lam, ngươi vẫn là người bệnh, đừng nóng giận, hắn là ta tìm tới chiếu cấu ngươi, phụ trách ngươi an toàn. Nhìn ra sự tình không đúng, tô quân thủy chạy nhanh hòa giải, cấp La Thiết Thành đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh đi. Hôm nay lệ tiểu ngư tìm người chính là La Thiết Thành. Bất quá ngẫm lại cũng là, La Hán tên này cũng không phải là nói không. Liền vừa rồi kia phó tư thế, là có thể dọa đảo rất nhiều người. ngẫm lại tìm người bảo đảm Quý Lam an toàn ước nguyện ban đầu, La Thiết Thành người này tuyển, vẫn là thực thích hợp sao. Hừ, bất hỏa người chấp nhận nay không lâu sau, La Thiết Thành đã sớm mặc xong rồi áo khoác, trắng hai cái cô nương liếc mắt một cái, chiều phòng bệnh ngoại bước đi đi nhanh. Hừ, chạy nhanh đi. Quý Lam chiều đóng lại cửa phòng hừ một tiếng, dựa vào đầu giường tường bản thượng. Bắt lấy người và hắn giận, tô quân thủy, người này rốt cuộc là đang làm gì a? Bảo hộ ta an toàn. Hắn vừa tiến đến, hai cái đôi mắt chừng đến so tạ con đại, thẳng lăng lăng mà chết nhìn chằm chằm ta, xem đến ta thẳng phát mao. Còn nói, hắn nhiệm vụ chính là nhìn ta, bảo đảm ta một ngày an toàn, đuổi đều đuổi không đi. Đó là bảo hộ sao? Đó là quái rời? Đó là giáng thị? Xem quý lam đã phát này một hồi hỏa. Tô Quân Thủy trong lòng ngược lại an tâm một chút. Có thể phát hỏa liền hảo, sợ chính là không nói lời nói, đem cái gì đều nghẹn ở trong lòng, như vậy mới khó làm. Cho nên ngươi khiến cho hắn xem đại môn. Tô Quân Thủy cười hai tiếng, đừng nóng giận, không phải đỉnh hảo ngọn sao. Hắn người kia, chính là như vậy tính bướng bỉnh, ruột thẳng đến không được, tính tình cũng hư, bất quá nói chuyện đảo rất tính toán. Quý Lam, nếu là hôm nay có người xấu quay rời ngươi. hắn khẳng định cũng sẽ liệu mạng bảo hộ ngươi. Quý Lam miễn cưỡng tử trong lỗ mũi lử ra một tiếng, cảm xúc lại hạ xuống không ít. Xem nàng bộ dáng này, tô quân thủy liền đoán nàng lại nghĩ tới địch lư, vội vàng tách ra đề tài, đúng rồi, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Dù sao chính là như vậy đi, nếu là làm ta ngày mai cùng địch lư cùng tô liễu tâm tính sổ, ta đây đêm nay khẳng định có thể hảo. Quý Lam nói được tuy rằng hận ý chăng đầy, chính là cảm xúc lại không thập phần cao trầm mặc trong chốc lát nàng ở ánh đèn hạ ngầm đầu trong mắt đựng đầy nhỏ vụn lưu quang sấn đến nàng gầy ốm tái nhợt khuôn mặt nhiều rất nhiều thê lương mỹ ngươi nói tô quân thủy ta phía trước có phải hay không mắt bị mù mới coi trọng hắn tô quân thủy mặc thật lâu sau mới nói nói hắn có đáng giá hay không ái chỉ có chính ngươi biết bất quá địch lương ngay thẳng nhưng thật ra thật sự thích tô liếu tâm chính là thích không nghĩ chân giẫm hai chiếc thuyền này đại khái là địch lư lớn nhất cũng là duy nhất ưu điểm đúng vậy ta phía trước vì cái gì đâu quý lam lắc đầu tự dễu mà cười cười ngốc chính là ngốc hiện tại tỉnh nộ cũng không chầm a ngươi lúc sau lại tìm một cái so địch lư cường gấp 10 lần không phải được rồi tô quân thủy vô vô quý lam bả vai đừng nghĩ đều đi qua lúc sau chúng ta bồi ngươi tìm hắn tính sổ quý lam giật mình bỗng nhiên cười Khoe mắt thấm ra nước mắt tới, kỳ thật ngày đó ta bị trộm tới phòng nghiên cứu lúc sau, ta đã từng oán trách ông trời, vì cái gì ngươi cùng lệ tiểu ngư không cần chịu cái loại này khổ. Ta rất hư đi, cho nên ta tưởng, khả năng ta cũng không phải cái gì người tốt, cho nên trời cao mới có thể như vậy đối ta. Quý Lam bỗng nhiên sốc lên tóc, lộ ra bên trong đồ vật, tô quân thủy, ngươi không phải muốn biết phòng nghiên cứu chuyện này sao? Ta đây liền đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Nàng một hiên mở đầu phát, Tô Quân Thủy mới phát hiện, Quý Lam phát tùng, thế nhưng có một cái tiểu trùng. Đã sớm nghe người ta nói quá Quý Lam tóc có thể bỏ ra xa tới, nhưng nàng không nghĩ tới kia xả cư nhiên là như vậy tiểu nhân một cái, giống sợi tóc giống nhau, giấu ở nàng tóc, nếu không phải Quý Lam chủ động cho nàng xem, nàng cũng rất khó phát hiện. Đây là bí mật của ta. Quý Lam cười cười. nghe nói này điều trùng vốn dĩ muốn chết cho nên tô hành đem nói nhổ chồng tới rồi ta trên người lấy cũng lấy không đi phân cũng phân không khai ta cùng một cái trùng là nhất thể khá buồn cười đi điểm này đều không buồn cười tô quân thủy lắc đầu vậy ngươi có thể hay không nghĩ cách giải quyết rất nó giải quyết rất làm gì đâu dù sao ta đương quái vật đều đương thói quen hơn nữa nó còn rất lợi hại không tin ngươi xem tiếng nói vừa dứt một đạo mềm mại bóng dáng chiều tô quân thủy khuôn mặt thượng đâm tới tô quân thủy vội vàng sườn mặt né tránh dối tay một bát có thể nàng tốc độ lại vẫn là tóm được cái không nó cũng là dị năng giả rất mới lạ đi quý lam nói bất quá nó dị năng nhiều lắm chính là lừa gạt người ta kêu nó trá thuật dị năng nó có thể chế tạo ra ảo ảnh làm địch nhân lâm vào khủng hoảng chính là như vậy cũng không tồi nay đại khái thuộc về ảnh dị năng tô quân thủy cũng không biết phía chính phủ cách gọi Không nghĩ tới phòng thí nghiệm thực nghiệm thể chung, cư nhiên còn có côn trùng loại. Nếu là muốn đánh thức ma thần, kia cùng côn trùng có quan hệ gì? Tô Quân Thủy cảm thấy, Tô Bỉ Phương bọn họ vẫn là có không ít sự tình gạt nàng. Ai? Tô Quân Thủy? Ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Thấy Tô Quân Thủy xuất thần, Quý Lam nắm nàng cánh tay lay động một chút. Nga, là rất lợi hại, nhát gan, trực tiếp đã bị dòa lui. Tô Quân Thủy lúc này mới phản ứng lại đây, mang theo xin lỗi mở miệng, đúng rồi, Quý Lam, ngươi biết tô hành bọn họ rốt cuộc là ở nghiên cứu chút cái gì sao? Quý Lam sắc mặt khẽ biến, liền ở Tô Quân Thủy cảm thấy, lúc này mới nàng cũng sẽ không nói thời điểm. Quý Lam mới mở miệng, ta kỳ thật cũng không biết, chỉ là hắn dưỡng rất nhiều thực nghiệm tư liệu sống, có côn trùng, có động vật, còn có người. Hắn vẫn luôn đều ở chúng ta trên người không ngừng thí nghiệm dược tề. Nhưng là hắn tựa hồ vẫn luôn thực thất vọng bộ dáng. Hắn vì cái gì thất vọng? Trực giác nói cho nàng, biết tô hành mục đích, là cởi bỏ cái này bí ẩn mấu chốt. Ta không biết. Nhưng là có một lần, ta bị đánh gây tê, hôn mê phía trước nghe được hắn ở lầm bầm lầu bầu, hình như là nói. Tốt nhất không có, thay thế bổ sung cũng không có, dư lại đều không được việc, khẳng định muốn bắt trở về. Hình như là như vậy. Quý Lam nỗ lực hồi ức. Trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình, ta lúc ấy cũng mơ mơ màng màng, không biết có phải hay không nghe lầm. kia hắn có hay không nhắc tới ma A thần A gì đó? Thô quân thủy truy vấn. Ma thần. Đối, ma thần, cái này từ, ta giống như nghe một cái dâu bạc lao nhân nhắc tới quá, hắn nói cái gì ma thần đã mở to mắt, lập tức liền phải bay gì đó, cùng giảng thần thoại chuyện xưa giống nhau, ta nghe không hiểu A. Quý Lam Đại Nhân này mi. có điểm xin lỗi mà nhìn tô quân thủy ta nói này đó có phải hay không không có gì dùng không phải rất hữu dụng chỉ là tô quân thủy nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra trong đó muốn quyết thấy xác trời có điểm chậm tắt đèn đối quý lam nói quý lam cảm ơn ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút đi ngươi vẫn là bệnh nhân đâu phòng bệnh lâm vào tối đen như mực tô quân thủy chỉ cởi áo khoác cùng y y mà nằm trợn tròn mắt nhìn trần nhà không biết qua bao lâu Đồng nhiên, bên người giường bệnh phát ra rất nhỏ động tĩnh sau đó lại là Quý Lam mở miệng, đúng rồi, Tô Quân Thủy, ta nhớ ra rồi, Tô Hành trong lén lút, tự xưng vì ma thần chi phụ. ma thần chi phụ, nghe thấy cái này danh hào, Tô Quân Thủy cọ mà một tiếng ngồi dậy, dọa Quý Lam nhảy dự. Này một đêm, nàng chú định khó miên. Hưng đông đến tiệm vãn, Tô Quân Thủy một đêm không ngủ, thẳng đến nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng người tiệm khởi. Nàng mới sinh ra ủ rũ tới. Đánh hai cánh áp thấy Quý Lam cũng tỉnh, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Đứng ở trước cửa, là viên thanh mính. Nàng ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, mới rôi rắm nhỏ giọng mở miệng, phó hội trưởng hảo, là Tiểu ngư để cho ta tới chiếu cố quý tiểu thư. Thanh trả, vào đi, không cần quá thẹn thùng, Quý Lam là ta đồng hào. Sau đó lại cấp Quý Lam giới thiệu viên thanh mính. Đây là chúng ta hiệp hội ẩn thân dị năng giả, viên thanh minh Thanh trả, công tác nội dung, tiểu ngư hẳn là đều cùng ngươi nói, dù sao ngươi nếu có thể đánh quá liền đánh, đánh không lại, ngươi kỹ năng vừa lúc chạy trốn kêu người, minh mạch đi. Thấy viên thanh minh một trận gật đầu, lại không biết nàng nghe thấy được nói chính là cái gì không có. kia quý lam, ta liền trở về ngủ bù. Tô quân thủy liền đánh hai cái ngáp nàng là hai ngày hai đêm không như thế nào chấp mắt. bởi vì vẫn luôn có việc cho nên không cảm thấy vây chờ tới bây giờ mới cùng nhau buộc phát ra tới phủ thêm áo khoác tô quân thủy lung lay mà hướng ra đi thường thường đánh hai cái ngáp chính là không đi hai bước bị đầu mùa đông gió lạnh một tuổi cảm giác được trên mặt tuyết lạnh nàng lại tinh thần ngẩng đầu vừa thấy đầy trời bông tuyết thoáng như bay phất phơ nàng vươn tay tiếp được vài miếng tuyết ở trên tay nàng thực mau dung thành trong suốt bọc nước mặt thế sau trận đầu tuyết Rốt cuộc tới. Chương 91 Trần Nhân còn hư mộng. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm Bội Thu, chính là đối mặt như vậy một hồi tuyết, căn cứ quyết sách người doán đông đình lại cao hứng không đứng dậy. Mặt thế lúc sau liền ít đi có nước mưa, hiện giờ trận này tuyết, khen ngược như là muốn đem phía trước nước mưa phân lượng đều bổ trở về giống nhau, hạ đến, cai không để yên. Trên mặt đất thực mau liền tích một tầng đường xương dường như tuyết, đường xương chậm rãi biến thành vải nỉ lông, lại biến thành hậu chăn đông. Từ nhỏ cửa sổ nhìn lại, bên ngoài đều là một mảnh mênh mang bạch. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ người đều có dẫn đầu mang theo, chủ sự nhi thấy tình thế không đúng, cũng sôi nổi dẫn người gấp trở về, hồi căn cứ làm chống đỡ tuyết thai chuẩn bị. Bởi vì có ôn liên cùng tô quân thủy nhắc nhở, căn cứ phía trước đã đem công tác làm được không sai biệt lắm, lần này chỉ là lại cha thiếu bổ lậu Bất quá ở tuyết ngừng phía trước, nhiệm vụ tiểu tổ là đừng nghĩ lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Doãn Đông Đình phong căn cứ đại môn, cho phép vào không cho phép ra, sợ người phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời đem phía trước chuyên môn vì không phòng ở người cái đại phòng mở ra sử dụng. Như vậy trụ địa phương là giải quyết, chính là ra hoàn toàn lương, liền chờ cấp thấp nhiệm vụ trộn lẫn khẩu cơm ăn người, liền lại lâm vào tân khốn cảnh. Không ít người la hét làm Doãn Đông Đình khai đại môn, bọn họ muốn đi ra ngoài tìm ăn, còn có yêu cầu người yêu cầu Doãn Đông Đình quản bọn họ ăn uống. Hơn nữa hắn cái kia đệ đệ, Doãn Đông Đình cả ngày vội đến đầu đại. Doãn Đông Đình là như thế nào đau đầu, Tô Quân Thủy không biết. Nàng nay một tinh thần, biết chính mình lại ngủ không được, đem lưu thủ ở hiệp hội người đều tìm được cùng nhau, trước kiểm kê nhân số, xác nhận không có lầm sau mới đi làm căn cứ phân công cho bọn hắn hiệp hội việc. Bởi vì có nửa cái tiên tri ở, cho nên Hồng Liên Hiệp hội làm chuẩn bị là nhất hoàn thiện, Tô Quân Thủy chính mình đi nhìn một vòng. Thấy không có gì dị thường, lại đi xem hội viên người nhà, yên ổn nhân tâm. Cái thứ nhất đi xem đương nhiên là lệ tiểu ngư mụ mụ, lệ tiểu ngư biểu đệ trung trung, cũng thức tỉnh dị năng, phía trước đã gia nhập hiệp hội, nhưng lệ tiểu ngư rất không yên tâm hắn, cho nên đều là dẫn hắn ra nhiệm vụ. A Di, ngươi đừng lo lắng, tiểu ngư cùng trung trung một lát liền đã trở lại, thì của ta mang đội, khẳng định không có việc gì. Lời nói là nói như vậy. Nhưng nàng rốt cuộc cũng lo lắng tỉ tỉ cùng bạn tốt an nguy. Đang an ủi lệ mẫu đồng thời, cũng là an ủi chính mình. Ngài nơi này có muốn hỗ trợ, ngài cùng ta nói chuyện. Lệ tiểu ngư ra dọn đến phòng nhỏ lúc sau, lệ mẫu trên mặt thú ám liền ít đi rất nhiều. Nàng cười vô vô tô quân thủy tay nói, tiểu đại a các ngươi tỉ mội cùng tiểu ngư hảo, chiếu cố chúng ta, gì biết đâu. gì nơi này có việc khẳng định không khách khí, ngươi vội đâu. Lúc sau đi ôn thị phu thê trong nhà, hai phu thê chuyện này càng thiếu, ngược lại an ủi nàng hai câu. Nhưng nhà người khác liền không có này hai nhà như vậy bất việc. Phía trước, Hồng Liên Hiệp hội đặt mua một đám phòng nhỏ hướng hiệp hội bên trong giá thấp cho thuê. Một ít hội viên còn không có lấy này đương một chuyện, đều áp dụng quan vọng thái độ. Nhưng từ hạ tuyết lúc sau, thiên lanh đến dọa người, lại trụ lều trại liền có điểm chịu không nổi. Ôn liên tỉ mội đối với người một nhà, lại không tưởng gom tiền. Nhưng người nhà nhóm cũng không để ý những cái đó, có người tưởng chiếm tiện nghi, có người sợ chịu tội, còn có hai nhà lẫn nhau có mâu thuẫn, không muốn ở tại cùng dưới mái hiên, Tô Quân Thủy đối với nhược thế quần thể lại không thể động thủ, cô một phen lâu trường kiềm tổ dân phố bác gái. Nàng bên này lăn lộn xong người nhà chuyện này, ôn liên bọn họ xe cũng đã trở lại. Tô Quân Thủy đi mau hai bước đón nhận đi, bên kia ôn liên không chờ xe đình ổn, liền nhảy xuống kéo muội muội tay, tiểu đại. Tay quá lạnh, ngươi sát mặt không tốt, có phải hay không quá mệt mỏi? Câu đầu tiên lời nói vẫn là quan tâm nàng. Thì, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hiệp hội chuyện này lăn lộn đến không sai biệt lắm, các ngươi đâu. Trên dưới đánh giá, thấy ôn liên chỉ có ống quần cùng giày dính điểm tuyết, lúc này mới yên tâm, đem hiệp hội chuyện này chọn quan trọng nói một lần. Ôn liên nghe xong lập tức đánh nhịp, kia hành, giữ lại ta giải quyết, ngươi trở về ngủ đi. hai ngày này ngươi cũng chưa ngủ ngon, xem này khuôn mặt nhỏ đều mau biến thành ta mẹ khi còn nhỏ lạc bánh bún ô. Nói, nàng động tác liền có điểm phát cương, giúp tô quân thủy phất mở đầu thượng chưa hóa tuyết, tươi cười càng ôn nhu hai phần, đi thôi. Ân, đây là ôn liên lại nghĩ tới các nàng tỷ muội mẹ đẻ, tô quân thủy không nhiều lời lời nói, chỉ nắm chặt tỷ tỷ tay, tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Xuất ngoại mặt trở về người đều đi gặp người nhà một mặt. an lẫn nhau tâm, sau đó một nửa bị ôn liên phân phối đi làm căn cứ nhiệm vụ, một nửa đi xử lý việc vật vánh. Bởi vì là về nhà, lệ tiểu ngư tỉ đệ cùng tô quân thủy cùng đường, bởi vì lệ tiểu ngư nóng lòng về nhà, tô quân thủy lại vây lại quyện, hai người câu được câu không nói vài câu, cũng liền đến. Nàng là thật mệt nhọc, cơ hồ là nhắm mắt lại muốn mở cửa, lại bị cái quả cầu tuyết lớn phát một chút, dính nàng quần din thượng đều là tuyết dấu vết. Thủy! Một cái đôi dài trụt mũ tuyết cầu chiều nàng lăn lại đây, ngữ khí hưng phấn. Trong khoảng thời gian này vỏ cây ăn ngon, lại dài quá không ít thịt, lại lăn thượng tuyết, nếu không xem cái đôi nói, sống thoát thoát chính là mới từ bột nếp chung lăn ra đầy nguyên tiêu. Tô quân thủy hiện tại cũng không sợ vỏ cây, xem nó chơi cao hứng, liền không quét nó hừng, dù sao trong căn cứ có thể đánh qua nó, một cái bàn tay số cho hết, chơi liền chơi đi, vừa lúc đương cái trông cửa miêu. Vô vô nó trên người tuyết, chỉ dặn dò, đừng điên đến quá xa. Liền hướng ra đi. Đi đến trước Gia Môn, nàng cảm thấy vẫn là đi xem Lâm Quân bọn họ tương đối hảo, nếu không hai người kia cơm còn không biết giải quyết như thế nào đây. Nàng mỗi lần rời đi căn cứ, đều sẽ ở Lâm Quân thấy được địa phương cho nàng bị thượng lương khô, Lâm Quân chỉ có đói cực kỳ mới ăn. Tuy rằng bọn họ không khéo, hơn nữa không ra khỏi cửa, nhưng hạ tuyết chuyện này vẫn là thông chi bọn họ một chút hảo. Trực tiếp mở cửa đi vào, lâm quân quả nhiên ở say mê thực nghiệm, liền nàng vào cửa cũng chưa chú ý tô quân thủy lưu lại thủy cùng ăn, gión ra gión rén mà đi rồi, đi gõ tô bị phương môn. Vào đi, cửa không có khóa. Mới vừa gõ một chút, tô bị phương thanh em liền chuyển tới. Nay phòng trừng là trong căn cứ duy nhất một cái dám đêm không cần đóng cửa người. Bên ngoài hạ đại tuyết, căn cứ đối nội bộ phong tỏa, tuyết không ngừng liền không cho ra ngoài. Gần nhất chúng ta hiệp hội cũng không có nhiệm vụ. Mẫu thân ở vội thực nghiệm, ta tới nói cho ngươi một tiếng. Thấy Tô Bỉ Phương tái nhợt mặt, nàng tổng không tự chủ được mà nghĩ đến quý lam câu kia quỷ dị ma thần chi phụ. Có lẽ là nàng quá mệt nhọc, cho nên cảm xúc liền không có thể che giấu. Tô Bỉ Phương nhướng mày, bị nàng nhìn đến có điểm không được tự nhiên, nói, ngươi xem ta làm gì. Nàng rất muốn trực tiếp hỏi viện nghiên cứu bí mật, chính là một mở miệng. Lại liền đánh hai cái áp Chạy nhanh trở về ngủ đi, xem ngươi bộ dáng này. Tô bị Phương thấy nàng như vậy, trực tiếp đổi người, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tô Quân Thủy Tổng cảm thấy những lời này ý vị thâm trường, nhưng nàng vây được đau đầu, cũng liền vô tâm tư nghĩ nhiều. Nàng một dính gối đầu liền ngủ rồi, không biết có phải hay không hai ngày này sự tỉnh quá nhiều, nàng thế nhưng làm khởi mộng tới. Trong mộng, lúc ban đầu là một mảnh hỗn độn, đen tối không rõ. sau đó hỗn độn biến thành xương mù dày đặc sương mù dày đặc mặt sau có một tia quang như ẩn như hiện nàng để chân trần hướng tươi ánh sáng thẳng tắp đi đến không biết đi rồi bao lâu đống nhiên trước mắt đại lượng sau đó một chân đặc hung, rơi xuống la mộng a la mộng a trong mộng nàng không quên an ủi chính mình sau đó nàng trước mắt liền có sắc thái cây xanh mọc thành cụm xám trắng tiểu lâu ở cây tối trung như ẩn như hiện cái này địa phương Nàng Tựa Hồ đã tới, chính là nghi không ra ở nơi nào. Đẩy ra dì xét loang lổ cửa sắt đi vào, nàng thậm chí có thể cảm giác được đá nhi ở ma nàng lòng bàn chân. Nàng một đường đi, một đường xem, cảm thấy nơi này xa lạ lại quen thuộc. Dọc theo nhựa đường lộ lang thang không có mục tiêu mà đi, nàng thấy rất nhiều người, những người đó lo chính mình trò chuyện chính mình đề tài. Có tô quân thủy nghe không rõ, có nàng nghe không hiểu, những người đó khuôn mặt đều là mơ hồ. Hơn nữa cũng tựa hồ không phát hiện nàng giống nhau. Ta muốn trở thành tân một thế hệ ma thần phụ thân. Muốn thành công, nhất định phải có hy sinh. Vì thành công, ta đã hy sinh quá nhiều. Chỉ cần có thể thành công, ta có thể hy sinh sở hữu. Những lời này nói năng có khí phách. Người nói chuyện múa may nắm tay. Ý chí chiến đấu sụp sôi. Thỏa thuê mãn nguyện. Hán đối diện học giả cũng tán thưởng không thôi. Thao đông cứng hán ngữ nói. Tô tiên sinh, không hổ là làm đại sự người. Nàng nghe được tập trung tinh thần, đồng nhiên, một cái cầu tạp chúng nàng. Một túi đầu, chính thấy một cái mặt mày sinh động tiểu Nam Hải, chiều nàng làm ngõ ngươi nghe lén ta ba ba bọn họ nói chuyện, ta đi nói cho ta ba ba. Ngươi có thể thấy ta. Tô Quân Thủy có điểm kinh ngạc. Đối với cái này Nam Hải tử, Tô Quân Thủy cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời chính là nghị không ra, làm một cái im tiếng động tác, ôm tiểu Nam Hải liền hướng bên cạnh trốn, tỉ tỉ không nghe lén. Ngươi đừng kêu Ta không kêu hành A, vậy ngươi chơi với ta. Tiểu Nam Hải đôi mắt một lộc cộc cười hì hì nói. Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Tô quân thủy sờ sờ hắn đầu nhỏ, cảm thấy xúc cảm không tồi, liền lại sờ soạng hai hạ. Tiểu ra hỏa một chút cũng không sợ sinh, ba ba mụ mụ đều ở vội nghiên cứu, thúc thúc a di nhóm cũng có thể vội, tỷ tỷ, ngươi chơi với ta đi. Mềm mềm mại mại tiểu thanh âm mang theo ma lực, làm người vô pháp cự tuyệt. Tô quân thủy mới vừa đáp ứng rồi một tiếng hảo, liền phát hiện chính mình trở nên cùng tiểu nam hải giống nhau cao. Quanh mình tiếng người trong nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có cái kia tiểu nam hải ở từng tiếng mà kêu thì thỉ, còn có thể nghe thấy cách đó không xa cây cối trung truyền đến ve minh. Có điểm kỳ quái, cũng không biết vì sao, nàng lại một chút cũng không sợ, nàng tâm tính tựa hồ cũng theo thân thể rút nhỏ, ở trong ngộng hai người vô cùng cao hứng mà chơi một cái buổi chiều. Thẳng đến, có người tới tìm Nam Hải. Bỉ Phương A, người ba ba muốn mang ngươi về nhà, cùng thúc thúc lại đây đi, ngày mai lại chơi. Người kia không biết từ nơi nào chui ra tới, gương mặt như cũ mơ hồ, hướng tới Nam Hải vươn tay, lại tựa hồ không nhìn thấy Tô Quân Thủy. Ta phải về nhà, ngươi ngày mai còn đến đây đi. Nam Hải chiều người nọ chạy tới, một bên chạy một bên hướng nàng vây tay. Bỉ Phương, ngươi cùng ai chào hỏi đâu? Người kia thanh âm tràn ngập nghi hoặc Tô quân thủy tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau Một bên chạy vội tưởng giữ chặt nam hải tay Một bên hô lớn Đừng đi Đừng cùng hắn đi Hắn là người xấu Là kẻ lừa đảo Phu thân người muốn đem người Ngộng, bừng tỉnh Từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển, Đi vòng tay trong không gian lấy ra bình thủy rót hết Nàng mới thanh tỉnh không ít Nếu nàng tưởng không sai Nàng vừa rồi cái này ngộng Là về tới 19 năm trước Tô Bỉ Phương bị người bắt đi kia một ngày. Cảnh trong mơ qua chân thật, nàng thiếu chút nữa cho rằng đó là thật sự. Hồi ức trong mộng cảnh tượng, ngồi một hồi lâu, Tô Quân Thủy mới phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, hãn bị lánh không khí một kích, hàn khí nhắm thẳng xương cốt toàn. Đổi qua quần áo run run rẩy rẩy mà trở lại trong tràn, Tô Quân Thủy nghĩ vừa rồi quái mộng, mông lung mà ngủ. mươi 92 căn cứ không tốt khách. Trận này tuyết vẫn luôn hạ một ngày một đêm. Vẫn luôn hạ đến hừng đông cũng không có đình ý tứ. Trong phòng nhỏ người chỉ nghe ngoài cửa sổ rào rạt thanh không ngừng. Ôn liên nổi lên một cái đại sớm, muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Xúc lên bước màn, lại thấy cửa sổ thượng kết thật dày một tầng xương, cái gì đều thấy không rõ. Muốn đem cửa sổ mở ra, lại phát hiện cửa sổ đều đông cứng. Cũng may nàng là hỏa hệ dị năng, tự thân độ ấm liền rất cao, nếu nàng nguyện ý. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm than lò này trước vị. Chỉ là nàng sợ pha lê bị nướng tạc, thả ra nhiệt lượng sau, không dám chạm đến ly cửa sổ thân cận quá. Chẳng được bao lâu, cửa sổ thượng băng tuyết liền hòa tan, hóa thành giọt nước, theo đơn sơ cửa sổ, chạy tới trên mặt đất. Mở ra cửa sổ, bước màn hô mà một tiếng bị gió thổi lên, phong hôn loạn nhỏ vụn đông tuyết, nhanh chóng vọt vào phòng nhỏ, ý đồ đem trong phòng ấm áp không khí đổi đi. Ôn liên không dao động. chỉ thấy kia bông tuyết ly ôn liên còn có nửa thước khoảng cách thời điểm liền hòa tan thành bọt nước cuối cùng biến mất ở trong không khí thích hứng tuyết phản xạ lại đây cương quang ôn liên đi đến cửa sổ biên hướng ra ngoài xem toàn bộ căn cứ đều là trắng xóa một mảnh nơi xa còn không có tới kịp thu đi lều trại thượng tích thật dày một tầng tuyết hình như là băng vì hấp trưng một nồi tuyết màn đầu. tuy rằng ngày hôm qua một bên hạ tuyết bọn họ cũng vẫn luôn dẫn người quét tước nhưng ở nàng nhìn ra Hiện tại này tuyết động độ dày, tuyệt đối không thua kém nửa thước. May mắn các nàng có dự kiến trước, sẽ viên đều trước tiên rời đi, nếu không các nàng hiện tại liền có nhọc lòng. Ngày hôm qua giải tán phía trước, nàng phân phó qua, trừ phi cái khác thông chi, nếu không hiệp hội hết thể hoạt động hủy bỏ, xem tình huống như vậy, hôm nay cũng không cần cái khác thông chi. Không an tĩnh trong chốc lát, nơi xa liền mơ hồ có tiếng người truyền đến, nàng nghe xong hai câu. Vẫn là ngày hôm qua nháo doãn đông đỉnh đám kia người Nói không lương Kêu gạo không cho lương liền thả bọn họ đi ra ngoài tìm ăn Ôn liên nghe được phiền Chạy nhanh đóng lại cửa sổ Không trong chốc lát Liền nghe thấy căn cứ loa vang lên Bên trong truyền ra doãn đông đỉnh thanh âm Đại khái ý tứ là nói đại gia phải chú ý an toàn Không cần tùy tiện ra ngoài linh tinh Một bên chấn an một bên lộ ra hù dọa bọn họ ý tứ tới Ôn liên nghe được muốn cười Cái kêu loa Vẫn là nguyên bản sân vận động lịch sử di lưu tài sản, bởi vì tăng thi thính giác mất cảm, tự đệ nhất căn cứ thành lập tới nay, loa dùng quá số lần, hai cái bàn tay đều có thể số lại đây. Như vậy ngẫm lại, hiện tại cũng coi như là phi thường thời kỳ đi. Kỳ thật chiếu nàng xem, đám kia người không cần doãn đông đỉnh quản đều không đói chết, có thể ở mặt thế chung nguyên vẹn sống sót, cái nào không có chút tài năng, còn có thể bị một hồi tuyết đánh sập. Thật sự ra vô cách đêm chi túc đương nhiên có, nhưng nơi này có một nửa người, chính là đánh tuyết thai cờ hiệu, nghị chiếm tiền nghi, hút máu thôi. Không quá vài phút, doãn đông đỉnh bên kia liền lại phát ra một cái thông chi, đại ý là căn cứ cho phép chịu nợ phong lương, lương giới cùng phía trước năng hàng. Hiện tại ăn nhiều ít, chỉ cần lúc sau dùng á tinh hạch cùng điểm số bổ thượng liền có thể. Này thông chi vừa ra tới, có người tán, có người mắng, còn có người ách thanh. Dù sao ách thanh khẳng định không phải thật sự ăn không được cơm, ôn liên lười đến nghe xong, nhìn thoáng qua thời gian, quyết định đi kêu muội muội rời giường ăn cơm sáng. Gõ vài cái lên cửa, bên trong cũng chưa động tĩnh, lại mơ hồ có thể nghe thấy bên trong người ách giọng nói ho khan, ôn liên nóng nảy, chạy nhanh trở về lấy dự phòng chìa khóa. Nàng thấy, chính là thiêu đến đầy mặt đỏ bừng, đã chăn nói mê sảng muội muội, Rồi tay giò xét một chút đối phương cái chán, Tiêu độ ấm đều dọa ôn liên nhảy dựng, cho nàng dịch hảo trăn, chạy nhanh đi tìm hòm thuốc cùng thủy. Tiểu đại, tiểu đại, bưng thủy cung dược, đem muội muội đầu nâng lên tới, ôn liên thấp giọng hương nói, lên trước đem dược ăn, sau đó ngủ tiếp. Tô quân thủy mơ mơ màng màng mà nghe thấy có người ở kêu nàng, nàng nửa mộng nửa tỉnh, lại thiêu đến hồ đồ, cho rằng chính mình còn ở kiếp trước trong nhà, liền ôn liên tay ăn dược, thuận thế dựa vào nàng trong lòng ngực làm nũng, mẹ. Ta muốn ăn ngươi bao tiểu hoành thánh. Này một tiếng mẹ, xúc động ôn liên trong lòng mềm chỗ, nàng chỉ nói mội mội kêu chính là các nàng hai mẹ đẻ, hốc mắt nhịn không được đau xót. Hiện tại mẫu thân mất sớm, muội muội ở nàng dưới mí mắt bệnh thành như vậy, liền muốn ăn một chén hoành thánh đều làm không được, nàng trong lòng khổ sở, ôm mội mội lặng lẽ lau một hồi nước mắt. Suy nghĩ trong chốc lát, ôn liên lấy ra bạch diện tới, dùng thịt khô cùng dưa muối làm nhân. miễn cưỡng bao mười mấy hoành thánh ra tới, dùng minh hỏa nấu chín, mãn nhà ở đều là nhiệt thực hương khí. Tỷ! ngươi vội cái gì đâu? Dị năng giả thân thể khôi phục vốn dĩ liền so với người bình thường mau, an thuốc hạ sốt, tô quân thủy ngủ không bao lâu liền tỉnh táo lại, nghe thấy cách vách tiếng vang, nhịn không được muốn xuống giường qua đi nhìn xem. Nàng khoác quần áo vừa muốn xuyên dày, liền thấy ôn liên phủng một cái chén lớn đi đến, cửa vừa mở ra, hoành thánh mùi hương cũng phiêu tiến vào. Thơm quá! a. Tô quân thủy nhịn không được nói. Ta cho ngươi bao điểm hoành thánh, ngươi sấn nhiệt ăn, về sau không được thức đêm, ngươi xem, sức chống cự đều thấp. Ôn liên đem chén lớn đặt ở mép giường trên bàn nhỏ, có điểm ngượng ngùng, ta lần đầu tiên bao hoành thánh. Chắp và ăn đi! Thì, ngươi nghĩ như thế nào lên muốn bao hoành thánh? Nàng thanh âm vẫn là có điểm ếch, này quá nhiều, ta ăn không bô, "Thì, ngươi lấy cái chén nhỏ tới. Hai chúng ta cùng nhau ăn. Ôn liên là cho nàng cầm cái chén nhỏ, bất quá là cho nàng lượng hoành thánh dùng. Kêu hoành thánh bao không rắn chắc, mỗi một cái hình dạng đều không giống nhau. Như vậy một thịnh lên, đảo có một nửa biến thành phiến canh. Ta nghe ngươi nói muốn ăn hoành thánh, ngươi biết ngươi tỉ tay nghề. Nhưng là cái này nghe khá tốt, ta vừa rồi cũng nếm một cái, khẳng định chín. Ngươi ăn nhiều một chút. Thì, ngươi cũng cùng nhau ăn, nếu không ta liền không ăn uống. Tô quân thủy thanh âm mang theo dọng múi. Cuối cùng, nay một chén hoành thánh, vẫn là bị hai chị em phân ăn, có lẽ là bởi vì nóng hầm hập hoành thánh canh, hai tỷ mội trong lòng, đều là lại toan lại ấm. Đây là tô quân thủy đi vào thế giới này lúc sau, ăn nhất muốn khóc một bữa cơm. Thẳng đến thật lâu lúc sau, này chén hoành thánh, đều vẫn là nàng trong lòng không thể quên được mỹ thực. Ngày hôm qua điên rồi một ngày vỏ cây, ở trong mộng tựa hồ cũng nghe thấy được mùi hương. chiu chiu cái mũi nhỏ. Nhưng mà, hai chị em ôn nhu thời gian cũng không liên tục bao lâu, uống lên nóng hầm hập canh, Tô Quân Thủy bị tỉ tỉ nhét trở lại ổ chăn đi đổ mồ hôi, nhưng không chờ nàng lại lần nữa ngủ, căn cứ đại môn cảnh báo khí liền vang lên. Cảnh báo khí vang lên, nay ở Tô Quân Thủy đến căn cứ lúc sau, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Căn cứ bốn phía, khó tránh khỏi sẽ có du đãng tang thi tồn tại, mấy thứ này, giết một lần, nhưng không bao lâu không biết nơi nào ra hỏa liền lại lắc lư đến nơi này tới. trông cửa cũng đều là dị năng giả, trong tay còn có vũ khí, nếu tang thi số lượng không nhiều lắm, như vậy căn bản không thay đổi muôn kéo cảnh báo, trực tiếp đuổi đi hoặc là rửa sạch rất là được. Cho nên, cảnh báo một vang, liền đại biểu cho, ít nhất trông cửa người là liệu lý không được này đó tới ra hỏa. Các đại hiệp hội hội trưởng, tốc đến trước đại môn tập hợp, nhân viên khác, tại chỗ đợi mệnh. Doãn Đông Đình thông chi lập tức liền truyền xuống dưới. Có lẽ là bởi vì tuyết động quá dày, an toàn khởi kiến, Doãn Đông Đình chỉ làm hội trưởng tập hợp. Bảo hộ căn cư an toàn, chính là bảo hộ người một nhà an toàn. Ôn liên chạy nhanh thay đổi một thân phương tiện vận động quần áo, thì đi ra cửa, một lát liền trở về. Ngươi ở chỗ này chờ tỉ, chính ngươi cảm thấy được không? Nếu là không được, ta liền trước đem ngươi đưa tiểu ngư chỗ đó đi. Không có việc gì a. Ta nơi này còn có vỏ cây đâu, tỉ, nếu không ta đi theo ngươi đi, ta đều hảo. Tô quân thủy cũng muốn đi xem tình hình, tương đối trong tiểu thuyết không như vậy một đoạn, nàng còn có điểm không yên tâm. Vậy ngươi cũng đừng ra cửa, miễn cho vừa vặn lại bị thổi bị bệnh, lại nói ngươi còn không có hảo toàn đâu. Ôn liên chạy nhanh đem nàng ấn trở về, cái kia vỏ cây à, đánh nhau đều chạm vào vật khí, khác liền cùng cái tiểu hài nhi dường như, cả ngày làm ở ĩ. ngươi còn trông cậy vào nó vậy làm vỏ cây đi theo ngươi đi tỷ nếu không ta không yên tâm tô quân thủy ho khan hai tiếng dò ra nửa cái thân mình đem trên cái giường nhỏ phì miêu tốn ra tới đẩy đi ra ngoài vỏ cây ngươi trước đừng ngủ tỷ của ta mang ngươi trời ngươi giúp ta bảo hộ nàng được không hảo vỏ cây đảo giảng nĩa khí mặc kệ chính mình không mở to mắt hung hăng xoa nhẹ hai thanh mặt đem chính mình xoa tinh thần Ngậm tấm ván gỗ liền đi theo ôn liên bên người. Xem này một người một miêu, ôn liên cười nói, không cần đi. Thính thượng lôi đỉnh hiệp hội, toàn căn cứ lớn lớn bé bé tổng cộng 19 cái hiệp hội. Nay 19 cái hội trưởng, tuy rằng tiên có người so được với ôn liên, nhưng cũng đều không phải hời hợt hàng người. Cho dù là đại hình xung đột, chỉ cần không phải khác căn cứ khuynh xảo tới phạm, có này 19 cá nhân cũng như vậy đủ rồi. Ta không tự mình đi. Ai đi theo ta đều không yên tâm a. Tô quân thủy thanh em vẫn là ách, tỉ, ngươi nếu là không được vỏ cây đi theo, ta liền đi theo ngươi. Nói như vậy, ôn liên cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi này xóa tung tùng cái đôi nhỏ, cười khổ không được, được rồi, nói bất quá ngươi. Mở cửa thời điểm, pha phí sức lực, dọc theo đường đi tuyết động quá sâu, ôn liên bằng vào tự thân hỏa thuộc tính, lại sinh sôi sáng lập ra một cái đường nhỏ tới, vỏ cây vài lần muốn lăn tiến trong đống tuyết. đều bị nàng xả ra tới nàng tốc độ không chậm đặc biệt ở như vậy thời tiết nhưng ôn liên đến thời điểm doãn đông đình đã đứng ở trước đại môn ôn liên mắt lạnh nhìn doãn đông đình lại không giống ở cùng ngoài cửa ra hỏa liều mạng đảo như là ở giao thiệp cái gì sao lại thế này ôn liên chỉ chỉ doãn đông đình hỏi trông cửa tiểu ca trông cửa tiểu ca vừa thấy là ôn liên lập tức gân cần giải thích có người tưởng tiến chúng ta căn cứ Vậy làm cho bọn họ tới bái, không phải cho phép vào không cho phép ra sao? Ôn liên nói. Đúng vậy, nhưng là tuyết như vậy hầu, đại môn cũng đông lạnh thượng, cho nên bên ngoài người liền tông cửa, còn bị thương chúng ta hai cái huynh đệ đâu? nay không, doãn lao đại cùng bọn họ nói đâu, không biết có thể nói ra cái gì kết quả. Trông cửa liền tính là tăng ca, đồng liêu còn nhân công bị thương, tiểu ca thập phần sinh khí, đều nói không phải không cho tiến là môn mở không ra. Ngươi nói chúng ta đại môn thật vất vả tu sửa, bọn họ cấp lộng hỏng rồi, tang thi tới làm sao bây giờ? Lấy bọn họ đổ. Bên này tiểu ca còn ở không được oán giận, Doãn Đông Đình nơi đó lại hiển nhiên đàm phán thất bại, chỉ nghe bang bang tiếng vang không dứt bên hai, đối phương lại đâm khởi đại môn tới. Chương 93 căn cứ người đảo vong. Có chuyện hào hảo nói, phá cửa làm gì? Không phải đều nói chúng ta nghĩ cách mở cửa, cho các ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột sao? Doan Đông đỉnh lớn tiếng nói, có thể nghe ra hắn trong thanh âm cũng đè ép hỏa khí. Ít nói nhảm, mở không ra chúng ta liền giúp ngươi giữ cửa tạc hai, trời giá rét, bên ngoài như vậy nhiều tăng thi, còn ăn cái gì ăn. Người nọ thanh âm rất là ngang ngược. Ít nhiều đệ nhất căn cứ đại môn làm được gián chắc, sinh sôi ai ở này vài cái. Nhưng phá cửa lực đạo sắc thật không nhỏ, thổ thạch cùng băng tiết đổ rào rào mà đi xuống lạc, môn bị tắc hai, cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. doãn đông đình phát hỏa nay đại môn là bọn họ toàn căn cứ một tay một chân làm ra tới nếu bên ngoài là tăng thi hán đảo trong lòng hảo quá một chút nhưng ở ngoài mặt phá cửa lại là chờ tiến căn cứ người như thế nào có người có thể như vậy không tôn trọng người khác lao động thành quả ta và các ngươi nói hiện tại hạ đại tuyết các ngươi giữ cửa đập hư một chốc môn tu không tốt nếu có tang thi tới phạm làm sao bây giờ Người đem chúng ta căn cứ mạng người coi như cho đùa nếu là như vậy còn không nghe khuyên bảo chúng ta đệ nhất căn cứ không chào đón các ngươi các ngươi vẫn là tìm địa phương khác tị nạn đi ít nói nhảm có cái gì chờ chúng ta đi vào lại nói bên ngoài người nọ lẩm bẩm một tiếng quốc mắng môn còn rất dán chắc hai người các ngươi lại đây cùng ta cùng nhau đông, quỷ thời tiết lại đông lạnh trong chốc lát thực nghiệm thể đều chết sạch quản các ngươi căn cứ người muốn chết vẫn là muốn sống thực nghiệm thể này nhóm người là đang làm gì chẳng lẽ còn là nhà khoa học có như vậy không nói lý nhà khoa học sao ôn liên nhữ mày chiều doãn đông đình bên kia đi đến nhẹ giọng nói muốn mở cửa sao ta có thể thử xem đem băng hóa khai nàng hỏi như vậy ý tứ cũng đã thực rõ ràng nàng cũng không muốn cho này nhóm người tiến vào chỉ là càng tôn trọng doãn đông đình ý kiến doãn đông đình hắc mặt không nói chuyện hắn có tốc độ dị năng hai ba bước thoán thượng vọng đài một cái tiếng sấm từ trên không bỏ xuống Tức khác, tông cửa thanh âm rừng, thay thế chính là binh tôm tướng của nhóm tiếng kêu thảm thiết. Ôn liên triển mi mà cười. Chúng ta căn cứ không chào đón các ngươi loại người này, các ngươi vẫn là đi thôi. doãn đông đỉnh trên cao nhìn xuống, nói. Hắn không ngại khai cứu tế viện, cần phải cứu tế, cũng đến xem nhân phẩm. Đối người xấu nhân tử chính là đối người tốt tàn nhẫn. Đạo lý này, hắn nhất rõ ràng. Bên ngoài này nhóm người tự mình trung tâm thủ đoạn thô bạo. lại còn có ngang ngược vô lý nếu làm cho bọn họ tiến vào khó bảo toàn trong căn cứ người sẽ không tao hương lúc này doan bác hải cùng mặt khác các hiệp hội hội trưởng cũng lục tục tới rồi vây quanh ôn liên cùng trông cửa tiểu ca một năm miệng mười mà hiểu biết sự tình quá trình tiểu tư cứu người một mảnh hỗn loạn chung một cái trung niên nam nhân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến hình nói người dẫn người tiếp theo đông ai dám dám tông cửa Trước xem ta lôi cầu có đáp ứng hay không. doãn đông đình không chút nào nhường nhịn, Bên ngoài người tựa hồ cũng sợ xét, bị điểm đến danh người trẻ tuổi không dám dẫn người tiến lên, chỉ đi phía trước cọ hai hạ. Hai bên liền như vậy cầm cự được. Đã có thể vào lúc này, đại môn cư nhiên từ bên trong khai. Cái này biến chuyển, làm ở đây tất cả mọi người là ngẩn ra. Trên cửa lớp băng nháy mắt vỡ ra, doãn bác hải thu hồi tay. Hắn trên tay còn tỏa ra hàn khí. nhưng trên mặt tươi cười lại một chút đều không lạnh, một chút việc nhỏ, Hà tất liền như vậy bị thương hòa khí đâu, mang thương viên vào đi, Doãn Bắc Hải, ngươi đừng thêm thiền, đầu óc nước vào đi ngươi. Doãn Đông Đỉnh trong lòng không vui, chỉ bằng này nhóm người thái độ, hắn là thật sự không nghĩ cấp mấy người này mở cửa, hắn có dự cảm, này nhóm người tương lai nhất định sẽ trở thành hắn khắc tinh, căn cứ phiền thoái. đại ca, ngươi ngày thường là nói như thế nào? Như vậy thời tiết, không cho bọn họ tiến vào, chẳng lẽ xem bọn họ ở bên ngoài đông chết sao. Nói xong, Doan Bác Hải liền không để ý tới nhà mình đại ca, đối mới tới đám kia nhân đạo, ta mang các ngươi đi chỗ tránh nạn đi, các ngươi tổng cộng bao nhiêu người. Lộ không dễ đi, còn là vòng điểm xa, trước mang thương viên tiến phòng khám đi. Tuyết quá dày, xe khai bất động, thấy lại môn khai, một đám người xoa tay rậm chân ngầm xe. Ngoài cửa nguyên bản dừng lại hai chiếc xe liền đều bị thu vào trong không gian. Một cái nhìn qua là này, nhóm người đầu đầu trung niên nam nhân đã đi tới, phòng khám liền không cần đi, trong đội có dị năng giả có thể chữa thương. Chúng ta tổng cộng 23 cá nhân, các ngươi có phòng ở sao? Tốt nhất là độc môn độc hộ, chúng ta mua. hắn du mặt đột bụng, ăn mặc một kiện thật dày quần áo mùa đông, một tay cắm ở trong túi, một cái tay khác chiều phía sau người vây vây. Vì thế, kia trung niên nam tử phía sau liền có người phủng thượng một cái dương nhỏ tới. Trung niên nam tử một tay đem cái dương mở ra, kim quang tức khắc lóe mọi người mắt, cái dương cái đáy thế nhưng phô tràn đầy thỏi vàng. Loại đồ vật này hiện tại cũng chưa người muốn, lão đại ca, ngài vẫn là bị điểm á tinh hạch đến đây đi. Hội trưởng trung có người ồn nào? Đúng vậy, chúng ta không thu vàng, như vậy một gian tiểu phong ở, chúng ta là muốn 500 á tinh hạch. Doãn Bắc Hải nói. mà Doãn Đông Đình đã tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Ôn liên nhìn này nam nhân, chỉ cảm thấy quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Tiểu tư A, người trước đừng chỉ thường, người trước giúp người phu nhân đếm đếm, chúng ta có bao nhiêu á tinh hoạch. Trung niên nam nhân một bộ phủi tay trưởng quay bộ dáng, thấy cái kêu kêu kiểu tư tàn nhang nữ hải cùng hắn phía sau Mỹ mạo phụ nhân, đã cầm sổ sách tính lên, trung niên nam nhân vươn tay, đối Doãn Bắc Hải nói. Ngươi này người trẻ tuổi tính cách thật tốt, hiện tại giống ngươi như vậy người tốt nhưng không nhiều lắm. Ta kêu tô hành, người trẻ tuổi ngươi họ gì? Hay ngộ, kẻ hèn họ Doãn, Doãn Bắc hải, đó là ta đại ca, người khác không xấu, chính là bảo thủ một chút, một hồi hiểu lầm, ngài cũng đừng sinh khí, ta thế hắn cùng ngài xin lỗi. Doãn Bắc hải cùng đối phương bắt tay, biểu đạt một chút xin lỗi, sau đó nói, ta xem này ba cái tiểu hình đệ thương không rõ. chúng ta hiện tại phòng khám còn mở ra, nếu không trước đem bọn họ đưa qua đi đi, sau đó lại chậm rãi dàn xếp đại gia. hắn đảo qua tô hành phía sau đứng mười mấy cá nhân. tô hành ôn liên rốt cuộc nhớ tới, này còn không phải là muội muội cái kia không biết xấu hổ dưỡng phụ sao? nghĩ liền cảm thấy hòa khởi. nếu nói lâm quân đem nàng muội muội trở thành báo thù công cụ, người này chính là đem nàng muội muội trở thành cái đinh trong mắt. tô hành bản nhân. Nàng chỉ xa xa gặp qua một lần Tuy rằng tô hành ngẫu nhiên sẽ lên báo Nhưng ôn liên cảm thấy ghê tởm, Về hắn báo đạo chưa bao giờ xem Như vậy một người vứt bỏ thê tử cùng một cái bồi rượu nữ làm loạn Đem nhi tử đưa vào viện nghiên cứu Còn lộng cái tư sinh nữ ra tới đương bảo Nếu sớm biết rằng tới người là hắn Nàng hẳn là ở bọn họ tiến vào phía trước liền phóng hỏa giết người Loại người này chính là đã chết mới sạch sẽ Căn cứ nội Đám đông nhìn chăm chú, đối phương người nhiều, lúc này đây cũng chỉ có thể nhìn xuống. Lao ra, chúng ta tổng cộng có 530 viên á tinh hạch. Liêu yên nhiên nhẹ giọng nói. Bởi vì gần đoạn thời gian lo lắng nữ nhi tô liễu tâm an huy, nàng hao gầy không ít, an mặc thật dày lông trồn, cũng hoàn toàn không có vẻ mập mạp, ngược lại có điểm nhược liễu phủ phong y tứ. Vậy trước mua một gian, trước đem đồ vật dọn đi vào. Lúc này các ngươi cũng đừng nói bí khuất. Đợi chút thanh bắc hải tiểu huynh đệ cấp thán bài cái chỗ ở đi. Các thủ hạ của hắn đương nhiên không có nói không. Trung niên nam tử đúng là lâm quân vẫn luôn đang đợi tô hành. Hắn ở tiểu biệt thự, nguyên bản hết thể đều hảo, chỉ là hắn bên người dị năng giả quá ít. Không có lý hử cùng tô liễu tâm bọn họ ba cái, tang thi biến cường lúc sau, bọn họ tình cảnh vẫn luôn tương đương bị động. Tuy rằng bọn họ có thương có người, nhưng là đạn đều là hiểu rõ, viên đạn từng ngày biến thiếu. Dược phẩm cũng yêu cầu nguyên vật liệu, nếu là vẫn luôn háo, bọn họ cũng háo không dậy nổi. Trong tiểu khu nguyên bản hộ gia đình nhiều như vậy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bọn họ sớm muộn gì sẽ đạn tận lương tuyệt, biến thành cô thành vây thú. Vì thế, hắn quyết định mang theo các thủ hạ đến cậy nhờ căn cứ. Bất quá, hắn lựa chọn căn cứ, không phải buồn thị dân cư nhị tương truyền danh vọng cực cao đệ nhất căn cứ, mà là thành phố kế bên có quân đội đóng quân đệ tam căn cứ. Ở đệ tam căn cứ, bởi vì hắn danh vọng cùng kỹ thuật, căn cứ quyết sách người đối hắn coi trọng có thêm, đối hắn cầm thượng tân lễ, còn cho hắn cùng hắn thủ hạ đơn độc phân phối một tòa tiểu lâu, chuyên môn làm cho bọn họ tĩnh tâm nghiên cứu. Đệ tam căn cứ trừ bỏ có quyết sách người ở ngoài, còn có 11 cái cao tầng, Tô Hành vì làm cao tầng đối hắn nhìn với con mắt khác, cũng vì căn cứ cống hiến, kiểu mới vũ khí chế tác kỹ thuật. Quả nhiên, tiểu mới vũ khí khiến cho cao tầng coi trọng Trải qua chúng nghị, hắn bằng kỹ thuật, thành đệ tam căn cứ thứ 12 cái cao tầng. Đây đúng là tô hành kế hoạch bước đầu tiên. Hắn một bên âm thầm lưu hoa, về phương diện khác, hắn rốt cuộc chưa quên lâm quân cùng tô liêu tâm. Hắn mua được săn đầu hiệp hội, yêu cầu bắt sống tô quân thủy. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, lâm quân đối cái kia dưỡng nữ, tuy rằng nhìn không thế nào để bụng, nhưng tuyệt không sẽ không để bụng cái này dưỡng nữ chết sống. Bắt sống tô quân thủy. uy hiếp lâm quân giao ra tô liêu tâm, này chỉ là hắn trong đó một cái mục đích. Hắn thực nghiệm càng thêm căng thẳng, hắn yêu cầu lâm quân mới có thể, hắn yêu cầu dùng tô quân thủy, đem lâm quân lại lần nữa không chê ở lòng bàn tay, đây mới là hắn chân chính mục đích. Nhưng đệ tam hiệp hội quyết sách người xuất thân quân đội, như thế nào sẽ là ăn chay? Cầm quyền lúc sau tô hành dấu không được kiêu ngạo bản tính, liên quan hắn thủ hạ cũng ương ngạnh lên, ở trong căn cứ nhân duyên tiệm kém. Hắn muốn tin tức còn không có truyền đến, hắn dã tâm đã bị phát hiện. Cũng may tô hành giả hoạn, hắn dựa vào kia chi bảo mệnh thường chết vài cái thủ hạ, thế nhưng từ đệ tam trong căn cứ trốn thoát. Nếu là trốn, liền có chút hoảng không chọn lộ. Hắn rất sợ mặt sau coi truy binh, bản năng liền mang đội hướng quen thuộc địa phương chạy, không ngờ lại chạy về hắn sinh sống vài thập niên thành thị. Không biết ông trời có phải hay không cũng ở giúp hắn. Phía sau truy binh lập tức liền phải đuổi theo thời điểm. Thiên cư nhiên hạ đại tuyết, tuyết hạ một ngày một đêm, hắn dựa vào địa hình quen thuộc, chính là vùng thoát khỏi bọn họ. Bất quá bọn họ tuy rằng đã trở lại, lại không có chân chính an toàn. Muốn hoàn toàn thoát khỏi đệ tam căn cứ truy binh, chỉ có lại gia nhập một cái khác căn cứ. Cũng may đệ nhất căn cứ gần ngay trước mắt. Nếu là các ngươi không chê, cái này hảo thuyết. Doan bác hải tương đương nhiệt tình, mang theo người liền hướng trong căn cứ đi, hắn quật lên. Cũng là chút nào không dung người xen vào, mạng muội hỏi ngài một câu, Tô Tiên Sinh, ngài phía trước có phải hay không thượng quá báo chí? Đúng vậy, đó chính là ta. Ta là làm nghiên cứu. Tô hành tươi cười mang theo điểm cao nhân nhất đảng ý tứ, có một chút nhũ danh khí, chê cười. Làm nghiên cứu Tô Tiên Sinh cùng lòng nhiệt tình tiểu doãn Hàn huyên đi xa, doãn Đông đỉnh tức giận đến trực tiếp từ hai tầng lâu cao đài thượng nhảy đến thâm tuyết, đem san bằng tuyết điệu tạp một cái hô to. Chương 94 làm hắn chôn tránh điểm. Tô ra sự tình, vẫn là giao cho tô ra người chính mình giải quyết đi. Thấy tô hành bọn họ đi xa, ôn liên tưởng. Đã biết tô hành đối thân sinh nhi tử làm sự tình, chỉ cần là cái yêu thương hải tử mẫu thân, đều nhất định sẽ bạo tẩu. Cái này làm người buồn nôn ra hỏa, vẫn là để lại cho lâm quân đi giải quyết đi. Thấy doan đông đỉnh đỉnh đầu mạo khí, vẻ mặt người sống chớ gần bộ dáng ôn liên lắc lắc đầu. Muốn qua đi, lại phát giác cẳng chân bị thứ gì vướng. Túi đầu vừa thấy, vỏ cây ngậm tấm văn gỗ, không biết khi nào xúc tới rồi nàng phía sau. Cũng là, nghe nói cái này vỏ cây chính là từ viện nghiên cứu chạy ra, khó trách như vậy sợ tô hành. Ai, ôn hội trưởng, ngươi như thế nào này liền đi rồi. Ôn liên tồn tại cảm quá cao, ở nơi nào đều là tiêu điểm, nàng vừa muốn đi, đã bị những người khác gọi lại. Đều không có việc gì nhi. Không đi còn lưu lại làm gì. Ôn liên đầu cũng chưa hồi, vỏ cây, đừng đùa tuyết, đi rồi. Vốn dĩ dùng tấm ván gỗ bắt tuyết chơi vỏ cây nghe thấy ôn liên kêu nó, do dự trong chốc lát, mới đem tấm ván gỗ từ nhỏ cái sẻng lại lần nữa biến trở về quả trượng, đỡ tấm ván gỗ, chậm chậm mà đi theo ôn liên phía sau. Ôn liên cùng vỏ cây đi rồi, tô quân thủy vẫn luôn suy nghĩ cái kia kỳ quái mộng. Trong mộng cảm giác quá chân thật, tuổi nhỏ tô bị phương. còn có tuổi trẻ thời đại tô hành, 19 năm trước viện nghiên cứu. Ma thần phụ thân tô quân thủy lẩm bẩm nói, cái kia cái gọi là ma thần, rốt cuộc là cái thứ gì? Thế giới này truyền thuyết chuyện xưa, nàng nghe nói qua một ít, mấy ngày này nàng cũng không ngừng siêu tầm nguyên chủ ký ức. Nhưng bất luận cái gì truyền thuyết, đều không có ma thần cái này khái niệm tồn tại. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Ma thần cái này danh hiệu, tựa hồ cũng chỉ có viện nghiên cứu người nhắc tới quá. chẳng lẽ toàn thể nhân viên chú ý một bậc cảnh báo một bậc cảnh báo lại nghe thấy căn cứ đại loa bỗng nhiên lại vang lên tới lúc này lại không phải doãn đông đình mà là doãn minh châu lò lỉ âm nàng trong thanh âm còn có điểm run lên quảng bá còn có không ít tác thanh tựa hồ hiện tại doãn minh châu bị không ít người vây quanh quảng bá tựa hồ có người xảo lên doãn minh châu không ngừng trấn an thanh âm càng ngày càng rõ ràng cuối cùng răng rắc một tiếng Thanh âm an tĩnh lại. Không phải vừa mới cảnh báo quá sao. Ôn liên cùng vỏ cây đều còn không coi trở về, chẳng lẽ chuyện vừa rồi thật sự như vậy nghiêm trọng. Liên mười chín cái hội trưởng đều giải quyết không được. Không được, không thể lợi, tô quân thủy chạy nhanh nhảy xuống giường thay đổi quần áo. Hiện tại cũng không phải là có thể an tâm dưỡng bệnh thời điểm, nàng không tận mắt nhìn thấy nàng tỷ tỷ không việc gì, trước sau không yên tâm. Nguyên tiểu thuyết là tô liếu tâm thị giác. anh khu vốn là quá nhiều. Hơn nữa hiện tại tô liếu tâm đã rất tuyến lâu lắm. Thế gian sự vốn là một vòng bộ một vòng, có một chút chết đi liền không biết nơi nào sẽ làm lỗi. Dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo chính mình, lao ra môn đi. Lại không nghĩ rằng nên diện liền gặp gỡ ôn liên cùng vỏ cây. Tỷ cảnh báo sao lại thế này? Thấy ôn liên không có việc gì, tô quân thủy liền trước kiến tâm. Tiểu đại ngươi như thế nào ra tới? Vừa rồi. Trở về rồi nói sau, tang thi đàn đem căn cứ đại môn đánh vỡ, mặt khác 18 cái hội trưởng đều ở bên ngoài, sự tinh hẳn là sẽ không nghiêm trọng tự còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe thấy hét thảm một tiếng, hai người đồng thời xoay đầu đi. Dị năng cường người, ngũ cảm cũng thành tỷ lệ tăng cường, xa xa chỉ nhìn thấy một cái tiểu hiệp hội hội trưởng, bị mấy cái tang thi giáp công, vô ý bị trong đó một cái cắn cánh tay, đau đến tê tâm liệt phế, đang ở biên lui biên chiến. Dùng dị năng chiều đối phương trên đầu liều mạng tiếp đón. Có thể trở thành nhất hội chi trưởng, cho dù là ở một cái tiểu hiệp hội, thân thủ cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, tựa như nghiêm thuần cùng Phan Dược, khẳng định đều là có chính mình chỗ.